Nàng ăn vụn quá một con, loại này bảo bảo ăn biển sâu ruột cá, hương vị nhạt nhẽo, ăn lên không ngủi vị nhi. Nhưng là nhà hắn tiểu giai hy thích ăn đến không được, quả thực là đồ ăn vật bảng xếp hạng nam sóng vạn, khắc đều so ra kém. Lê Thư Hân, rõ ràng không thể ăn. Thiệu lăng, tiểu hài tử khẩu vị đạo. Hắn túi đầu nhìn Lê Thư Hân mặt, nàng dựa gần, liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực vô cùng mịn màng. Hắn tức phụ nhi đẹp, thật đúng là đẹp. Thiệu lăng túi đầu nhẹ nhàng nhéo nhéo Lê Thư Hân mặt. cũng rất có lực đàn hồi A. Lê Thư Hân trừng lớn mắt, nói, Thiệu Lăng, ngươi làm gì A? Này em đẹp, còn béo người. Thiệu Lăng cười, ta chính là xem ngươi đẹp. Lê Thư Hân nét lên khoẻ miệng, Lê Thư Hân đương nhiên biết chính mình không phải cái gì tuyệt thế đại mị nữ A, nhưng là bị người khích lệ đẹp, vẫn là sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Ai không thích nghe lời hay A Lê Thư Hân trở tay câu lấy Thiệu Lăng, ha ha cười. Thiệu Lăng, ngươi cười liền cười bái, như thế nào còn cười trông tới. Lê Thư Hân. Ai cần người lo? Thiệu lăng trầm mặt nhìn Lê Thư Hân một chút, Lê Thư Hân đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã bị Thiệu lăng đánh bất ngờ ôm lấy, hắn không chút khách khí cào ngứa, nói, liền quản liên quản. Lê Thư Hân, ngô. No. Nàng sợ quá ngứa, cười nẹ tránh, Thiệu lăng cười ha ha, nói, biết sợ rồi sao? Tiểu béo nhãi con ở một bên ăn cái gì xem náo nhiệt, ha ha ha. Lê Thư Hân, hảo A, các ngươi cùng nhau khi dễ ta. Thiệu lăng, liền khi dễ ngươi. Hai người ở trong phòng khách hạt hồ nháo, chính nào đến hăng hái, Lê Thư Hân điện thoại văng lên, Lê Thư Hân dối tay ngăn lại Thiệu Lăng, nói, điện thoại điện thoại, đừng náo loạn. Nàng đi vào cười lây quá điện thoại, kinh ngạc đuôi lông mảy nhi đều phải nhảy dựng lên, nói, là Vương Thái Thái. Thiệu Lăng, ai? Hắn đảo đảo lỗ thai, Lăng là không nhớ tới người này là ai? Lê Thư Hân, liền phía trước Thiệu bằng mời khách, cái kia nhìn chúng ta bao bao Vương Thái Thái A. Lúc ấy có hai người nhớ kỹ Lê Thư Hân điện thoại.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 Thực mau liền đi thẳng vào vấn đề, các ngươi phu thề cùng nhau đâu đi. Lê Thư Hân nhứng mẩy, buồn bực thực, đây là cái gì hỏi chuyện A. Nàng cười nói, đúng vậy, tiết nhất, chúng ta còn có thể đi chỗ nào A. Vương Thái Thái ngươi. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần nghi vấn, Vương Thái Thái, nhà ta lão Vương cái này cầu đồ vật, tiết nhất người một nhà không ở cùng nhau, ngược lại là nói muốn cùng thiệu bằng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đánh bài ta này không phải cảm thấy không đúng. Liên tưởng cha cha cương.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 Bọn họ liền sẽ không gặp được thiệu bằng, thiệu bằng đều có thể cong trương nhã hân ở bên ngoài sang bậy. Vị kia lão vương phòng trừng cũng là giống nhau. Nàng chống nạnh cả giận nói, thiệu lăng, người không được theo chân bọn họ nhiều lui tới. Thiệu lăng liếc nàng liếc mắt một cái. Lê Thư Hân, hảo hảo người, đều phải học hư. Thiệu lăng, ta là cái loại này người. Lê Thư Hân, ta phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Thiệu lăng ý vị thâm trường, ta đây mỗi ngày chứng minh một chút chính mình. Lê Thư Hân.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 Chúng ta cũng coi như là lão phu láo thê đi. Lê Thư Hân sạch thành, ta cứ như vậy, như thế nào? Thiệu Lăng, ngươi cứ như vậy a ngươi. Lê Thư Hân chạy nhanh ngăn lại hắn, cười nói, đừng náo đừng náo ha, nhi tử ngủ đầu. Đừng đánh thức hắn. Thiệu Lăng nhìn chầm chầm Lê Thư Hân, hơn nửa ngày, thiện nghi ngươi. Ta ôm hắn. Lê Thư Hân giữ chặt Thiệu Lăng, chờ một chút đi, diễn tiểu phẩm. Thiệu Lăng, triệu đại thúc. Mỗi năm cũng liền hắn có điểm ý tứ. ta còn có thể nhìn ra điểm náo nhiệt. Hai người giúp vào cùng nhau, xem nổi lên tivi ta kêu mây trắng, ta kêu đất đen. Thiệu Lăng, Phúc, Lê Thư Hân, này như thế nào vừa mới bắt đầu, người liền cười rộ lên. Thiệu Lăng, cười điểm thấp A. Hắn cúi đầu mổ tức phụ nhi một chút, lại xem nổi lên tiểu phẩm. Mỗi năm tiểu phẩm đều có thể ra đời vài câu kim câu nhi, năm nay cũng không ngoại lệ, xem xong rồi triệu đại thúc tiểu phẩm, ngoài cửa sổ lại lục tục vang lên pháo thanh.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 lại có tân tin tức. Lê Thư Hân nhứng mẩy, ân. Tháng chạp 29 ra tân chính sách, hậu kỳ đóng thêm phòng lúc dựa theo phí tổn giới cấp. Tuy nói hưởng phí lực không kiếm tiền, nhưng là nhà ta vẫn là ký tên. Hải Lan hỉ khí dương dương, đây là tự nhiên à, như vậy nhiều nhân ra đều phá bỏ và di rời, nhà hắn còn không có, nàng có thể không nóng này sao. Thật thật nhi là lo lắng. này không, tháng chạp 29 chính sách vừa ra tới, bọn họ toàn ra cộng lại một chút. Liền đồng ý ký tên. tưởng dựa đóng thêm phòng ở nhiều được đến điểm cái gì, nàng cảm thấy là quá sức. Nếu thật sự dễ dàng như vậy liền đồng ý, cũng không đến mức ma hơn nửa năm. Hiện tại cái này chính sách, Hải Lan đã nhận. Tháng chạp 29. Vậy ngươi ra không chuyển nhà đi. Ta nhìn đến nhà ngươi tưởng viện đều đẩy A. Hải Lan, đúng vậy, hiện tại là ký tên liền đẩy từ ngoài. Một tháng chuyển nhà kỳ hạn, chúng ta này không phải đuổi kịp ban Tết. Có thể nhiều đến một tháng.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 Lê Thư Hân bừng tỉnh đại ngộ, thiệu lăng đưa heo kia một ngày, còn không đến tháng chạp 29, cho nên không biết cái này tân tin tức đâu. Nàng nhìn về phía nơi xa thiệu lăng, người này đang ở nơi xa hít mây nhà khói, mặt mày đều là cười, vừa thấy liền hiểu được, tám phần cũng đang nghe bắt quái. Lê Thư Hân tưởng, buổi tối bọn họ trở về có thể cho nhau giao lưu một chút bắt quái tin tức. Đúng rồi, ngươi hiểu đi, lão hải thuốc hiện tại còn không có chuyện nhà. Lê Thư Hân, gì? Nàng nhớ rõ.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 có thể thấy được cỡ nào khiếp sợ. Lê Thư Hân lập tức vui sướng, như thế nào như thế nào. Hải Lan. Lê Thư Hân phát hiện chính mình trong giọng nói xem náo nhiệt, điều chỉnh một chút ngữ khí, nói Láo Hải Thúc cũng là thiệu lăng láo dượng, chúng ta vẫn là quan tâm hắn. Hải Lan cho nàng một cái ta hiểu ánh mắt nhì, giảng thật, nàng mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nói lên lão Hải Thúc đều là để tải vai chính nhì đâu. Hắn là mỗi ngày một cái tỉnh tiền tân ký xảo. Làm ngươi xem thế là đủ rồi. Hải Lan.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 Một đám thoạt nhìn liền cùng bảo hiểm đẩy mạnh tiêu thụ viên dường như. Trong thôn thực mau liền mang lên bàn ghế, một đám người một loạt ngồi xuống, tô tuyết kiểu cũng ở trong đó. Hồ Đại Nương không biết khi nào tới rồi, đắc ý rào giật nói, các ngươi những người này à, chính là gặp được con dâu của ta nhi, nhưng phẳng là đổi một người, đều sẽ không cho các ngươi lớn như vậy chỗ tốt. Ngày thường cũng không thấy các ngươi đối ta thật tốt, nhà của chúng ta chính là lấy ơn báo án. Yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Thôn trưởng mỉm cười. hiện tại làm chúng ta hoan nghênh sinh đẹp quốc cá mặt du lịch đầu tư công ty hữu hạn chú quốc gia của ta chi nhánh công ty ông Tổng nói chuyện. Cầm đầu trung niên nhân đứng lên, dối tay ý bảo một chút, mỉm cười nói, chào mọi người, kẻ hẹn họ ông, đảm nhiệm chính là sinh đẹp quốc chú bằng thành chi nhánh công ty tổng giám đốc, ta công ty với 100 năm trước ra đời với sinh đẹp quốc, đến nay ở đồng kinh Seoul Bangkok cùng với Singapore trở mà đều có chính mình chi nhánh công ty. Mà quốc nội, bằng thành còn lại là đệ tam gia chi nhánh công ty.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 Lao hải thúc thuận thế chui vào trước nhất biên. Mặt khắc một ít số tuổi đại vừa thấy lao hải thúc cái này thao tác, học được học được. Này đó lao nhân à, ngày thường làm việc nhi cùng con bỏ già giống nhau, lúc này nhưng thật ra suy yếu không được, ai một chạm vào liền phải đảo. Một đám, đều thuận lợi bắt được phía trước danh lạch. Lê Thư Hân nhìn lửa nóng không khí, cảm khái rõ ràng là đại niên mùng một tới chúc Tết, nhưng là đại gia giống như đối du lịch càng cảm thấy hứng thú, bất quá tưởng cũng đúng vậy, miễn phí ai không thích đâu. Nàng trên mặt không có hiển lộ ra tới, nhưng là trong lòng lại chậc chậc chậc. Lúc này, nàng thình lình trận to mắt, nháy mắt đôi mắt chính viên, mắt hạnh nhi trứng to, nàng thế nhưng nhìn đến thiệu lăng cũng tễ đến phía trước. Lê Thư Hân Lao công của ta ngươi lộng gì liệt? Lê Thư Hân mộng bức nhìn thiệu lăng nhiệt liệt gửi đến phía trước báo danh, cả người giống như một con dại ra thỏ con, nó hô hô nhìn thiệu lăng, thiệu lăng bài trừ tới, hướng về phía Lê Thư Hân cười. Lê Thư Hân, người báo danh Thiệu lăng cười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 Lại nói, một nhà liền một người, ngươi đi rồi, ta cùng tiểu béo nhai con làm sao bây giờ nha. Lê Thư Hân ngửa đầu, nói, ta một người không được. Thiệu lăng xem nàng làm nũng, cười sờ soạn một phen tức phụ nhi mặt, Hải Lan từ trong đám người một bài trừ tới liền nhìn đến bọn họ phu thê nị vai bộ dáng, Ếch, thật là hảo dầu mỡ á nàng run run vai, tránh ứng ra. Thiệu lăng lôi kéo Lê Thư Hân đi vào một bên, túi đầu chống cái chán của nàng nói, ta này không phải lòng hiếu kỳ trọng, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra sao. Lê Thư Hân nhấp môi, hết trô nói rồi. Nàng trước kia như thế nào không biết, Thiệu Lăng lòng hiếu kỳ như vậy trọng đầu. Nàng làm nũng loạn trọng Thiệu Lăng ống tay háo, nói, ngươi bỏ được đem chúng ta nương hai nhi ném ở nhà a đừng đi lạc. Thiệu Lăng chớp chấp mắt, nói, vậy được rồi. Nếu ngươi chịu đáp ứng ta một điều kiện, ta liền không đi. Hắn mỉm cười, nhìn thẳng Lê Thư Hân, sâu kín nói, ngươi phải đáp ứng sao. Lê Thư Hân, ngươi còn chưa nói chuyện gì nhi đâu. Thiệu Lăng ghé vào nàng bên thai nói thầm vài câu, Lê Thư Hân. Nàng mặt, dần dần đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Lăng, nói, ngươi cố ý đi. Thiệu Lăng nguồn bay, bật cười, vô tội mặt, ngươi không nghĩ làm ta đi, ta liền phải để điều kiện A. Lê Thư Hân hừ một tiếng, đi đi đi, vậy ngươi đi A. Nàng lầm bẩm, ngươi liền cố ý tính kế ta. Ta mới không ăn. A Phi. Chương 43 giúp một chút. Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng phu thê cũng là thật lâu. Nàng nhưng thật ra không biết, Thiệu Lăng còn có như vậy hứng thú. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Thiệu Lăng, nói, ngươi lại không phải thàm tiện nghi người, ngươi làm gì à? Thức mau, nàng thấp rộng, ngươi cùng ta mồm mép bị người, cũng đừng trộn lẫn những việc này nhi a Loại này ông mưu thật là vừa thấy một cái chuẩn, hà tất giảo hợp đi vào làm nhân ra giết heo. Tuy rằng Thiệu Lăng thực khôn khéo, chính là Lê Thư Hân cũng không dám nói, Thiệu Lăng liền sẽ không bị lừa. Rốt cuộc à, hiện tại còn không phải Internet phát đạt thời điểm.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 Tiểu béo nhại con a một tiếng, đào đào lốt thai, làm ra một bộ cũng muốn nghe bộ dáng Thiệu lăng, tiểu tử này. Hắn xoa xoa tiểu béo nhại con khuôn mặt, nói, ngươi cái tiểu ra hỏa nhi. Lê Thư Hân, ngươi nói nha, đừng út út mở mở được không. Thiệu lăng cười, hạ giọng, nói, vừa rồi lao thư ký tìm ta hỗ trợ, làm ta đi theo cùng đi, giúp đỡ nhìn chầm chầm một nhìn chầm chầm. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn thiệu lăng, nói, lao thư ký cho ngươi đi.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 Cái kia cái gì tới, nga đối, cô là Thật là nộn giống thủy đậu hủ. Thiệu lăng còn ở cảm khái nhà mình tức phụ nhi khuôn mặt xúc cảm, lê thư hân nhưng thật ra ngẩn đầu nói, vậy ngươi liền tính đi thì thế nào, bọn họ nếu thật sự bị lừa dối muốn gia nhập, ngươi còn có thể ngăn đón. Nhân ra còn cảm thấy ngươi sen vào việc người khác nhi ngăn đón nhân ra phát tài đâu. Thiệu lăng nhẹ giọng cười, nói, ta cũng là như vậy cùng lao thư ký nói à, lao thư ký nói, ta cái gì cũng không cần phải sen vào.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 Ta nhận thầu phía đông cái kia Tiểu Núi Hoang. Lê Thư Hân sừng sốt nói, Tiểu Núi Hoang. Tiểu Lăng, đúng vậy. Hắn mỉm cười, tuy nói ta là cái gia đình chủ phu, ở nhà mang hài tử, nhưng là luôn là nhàn dỗi cũng quái không thú vị. Ta tính toán ở Tiểu Núi Hoang thượng dưỡng một ít gà vịt ngống, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, thế nào? Lê Thư Hân ngốc ngốc nhìn Tiểu Lăng. Tiểu Lăng nhứng mẩy, ngươi không đồng ý a Lê Thư Hân nuốt một chút nước miếng, nói, ngươi...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 Hắn cái này nguyên bản liền không thế nào quản sự nhi lao thư ký phản đối cũng vô dụng. Cho nên lúc này đây thiệu lăng lại đây vừa lúc cùng lao thư ký nói một miệng nhận thầu, lao thư ký liền để ra chính mình yêu cầu. Thiệu lăng nhìn về phía tức phụ nhi, nói, ta cũng làm không được cái gì đại sự nhi, thiệu bằng bọn họ những người đó làm những cái đó, ta càng là một chút cũng không nghĩ thăm dự. Dù sao liền chính mình tìm cái việc nhỏ nhi làm bái. Nhận đâu một cái tiểu đỉnh núi không cần rất nhiều tiền. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng, hơn nửa ngày không lúc đích, nàng thật sự có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Thiệu Lăng tay như vậy hồng. Này cũng quá tức đi. Thiệu Lăng thế nhưng tính toán nhận thầu Tiểu Đỉnh Núi. Thiệu Lăng nhắc tới Tiểu Đỉnh Núi trong ngay mắt, Lê Thư Hân hoảng hốt nhớ tới cái này Tiểu Đỉnh Núi giá trị. Năm đó bởi vì sớm rời đi thôn, nàng thật sự rất nhiều chuyện đều không rõ lắm, sự tình phía sau ngẫu nhiên cũng là nghe nói. Nhưng là, Liên ở vừa rồi, Liên ở Thiệu Lăng nhắc tới Tiểu Đỉnh Núi trong ngay mắt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 Nhà hắn lần này cũng đã ký tên. Hắn còn nhắc mãi lần này tử cả nhà đều thất nghiệp. Cảm khái và ngàn. Này không, với lúc ta cũng là quan côn tư lệnh một cái sao. Cả ngày cũng không gì chính sự nhi, ta liền nghĩ nhận thầu cái núi hoang, mướn quách nhị thúc cùng quách bân ở trên núi dưỡng gà. Ta trước kia chuyển hải xâm vòng thời điểm cũng nhận thức không ít khách hàng. Người nhìn này hải xâm cùng gà là hai việc khác nhau nhi, nhưng kỳ thật à, cũng không tính kém cách xa và dặm. Dưỡng đến hảo.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 Ngươi rõ ràng đều cùng lao thư ký nói tốt chuyện này, vừa rồi còn lừa dối ta. Ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Ta nếu là đáp ứng ngươi. Thiệu lăng ngẹn cười, nói, ngươi đáp ứng rồi ta, ta liền cùng lao thư ký đổi ý bái. Chuyện của hắn nhi nào có ta thơm nào ngạt tức phụ nhi càng quan trọng a Lê Thư Hân, Phi. Thiệu lăng vô tội thực đâu, nói, ngươi xem ngươi, phu thê gian chuyện này, như thế nào còn có thể dùng thượng phi. Lê Thư Hân, ha ha. Nàng quay người lại. trực tiếp chạy lấy người. Thiệu lăng, ta à hơn ai? Lê Thư Hân, làm gì? Thiệu lăng, người rất tốt với ta lệnh nhà ta. Lê Thư Hân, ha ha. Thiệu lăng, này cũng không phải là cái gì buồn cười. Lê Thư Hân, ai cần người lo? Hai người mồm mép bị người, cùng nhau trở lại thôn ủy hội trong viện, bên này náo nhiệt như là chợ bán thức ăn. Hồ Đại Nương giống như đầu nưu giống nhau, đứng ở tới gần cái bàn gần nhất địa phương, ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu ngạo tự đắc.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 Trong thôn hai cái tráng tiểu tử liền cho người ta túm lên kéo đi rồi. Hồ Đại Nương, tiểu hôn đàn A. Nàng này vừa ra nhí A, xem Lê Thư Hân thật là xem thế là đủ rồi. Người nói không biết xấu hổ người, là có thể sống tương đối vui sướng, xem cái này lao thái thái, thật đúng là chính là như thế. Lê Thư Hân nhưng thật ra nhón mũi chân xem náo nhiệt, cùng nàng giống nhau xem náo nhiệt, còn có tiểu béo nhai con. Hắn múa may tiểu thủ thủ, cẳng chân nhi đặng đặng, học Hồ Đại Nương bộ dáng, A-Ô A-Ô.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 Nơi này nhiều người như vậy, hắn xem náo nhiệt đều xem thực vui sướng. Ba ba, bảo bảo đói. Tiểu ra hỏa nhi nhìn đến người khác ăn cái gì, vặn vặn mông nhỏ. Thiệu lăng, đi, ba ba cho người lấy bình sữa. Tiểu béo nhai con, bảo bảo muốn ăn ruột cá. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, cho ngươi ăn. Bọn họ phu thê ở ăn ăn uống uống thượng, vẫn là thực quán hải tử. Thiệu lăng, thiệu lăng mới vừa lấy ra ruột cá, liền nghe được có người kêu hắn, hắn ngẩn đầu vừa thấy, là thiệu kiệt. Thiệu kiệt tiến lên chọc một chọc tiểu giai hy tiểu thịt mỡ, hỏi, nhận thức thúc thúc sao? Tiểu giai hy vai vai đầu, mỗi người gặp mặt đều phải hỏi như vậy một câu, không biết, còn tưởng rằng tiểu giai hy là cái tiểu thiên tài đâu. Thiệu lăng điên một điên nhi tử, nói, đều thúc thúc. Tiểu gia hỏa nhi lớn tiếng, thúc thúc. Hắn nghĩ nghĩ, hai chỉ tiểu nắm tay ôm ở cùng nhau, lắc lư, thúc thúc hảo. Cái này nhưng không ai đã dạy tiểu giai hy. Nhưng là tiểu giai hy vừa đến trong thôn liền thấy thật nhiều tiểu hài nhi như vậy cho hắn ba ba chúc kết, hắn hiện tại đúng là ái bắt trước đại nhân thời điểm, này lập tức đi học thượng, chúc mừng chúc mừng. Tiểu gia hỏa nhi nói xong, đầu lưỡi nhỏ ra tới quét một chút, cắn một ngụm chính mình ruột cá. Thiệu kiệt cao hứng cười ha ha, ngươi cũng thật thông minh a ai ưu thật là cái hảo bảo bảo. Hắn chạy nhanh móc ra bao lì xì, nói, tới, cấp bảo bảo mua đường. Tiểu giai hy lộ ra đại đại khuôn mặt nhỏ, đường. Đúng vậy. Cho ngươi mua đường. tiểu Giai Hy cười mi mắt con cong. Thiệu Kiệt cảm khái, ta nói A lăng A, ngươi nhi tử này lớn lên so ngươi hảo A, lớn lên hảo lại nói ngọn, trưởng thành này đến lửa dối nhiều ít cái tiểu cô nương A. Thiệu Lăng, ta nhi tử chính là bốn hảo thanh niên, ngươi đừng ở đảng kia nói bữa. Thiệu Kiệt cười ha ha. Đang nói, một chiếc xe khai tiến bảo, hướng về phía bọn họ ấn loa, thiệu bằng từ phòng điều khiển thăm dò, ta không đến chê đi. Thiệu Lăng cùng Thiệu Kiệt đều cười nói không. Thiệu bằng trực tiếp xuống xe, hắn nhìn lướt qua thôn ủy hội, cũng chưa tiến bảo, nhưng thật ra trương nhã hơn ôm hải tử hướng trong đi rồi. Thiệu bằng điểm một cây yên mỉm cười hỏi, này nói cái gì đâu? Nhạc thành như vậy. Thiệu kiệt, này không phải nói tiểu gia hi, nho nhỏ nhân nhi liền thông minh đến không được, đều sẽ chúc tết, ngươi nói này tiểu hải nhi trưởng thành nhưng khó lường. Thiệu bằng ánh mắt lóe một chút, cười nói, ta đương các ngươi nói cái gì đâu? Các ngươi chưa tiến bảo. Thiệu lăng. Ta này không phải ra tới cho ta ra Tiểu Giai Hy lấy ăn ngon, vật nhỏ này, hiện tại khả năng ăn. Tiểu Giai Hy không phục hừ một tiếng, ân, cùng hắn mụ mụ học. Tiểu Lăng, ngươi xem ngươi xem, còn cùng ta nhăn mặt đâu? Vừa dứt lời, liền nhìn đến Tiểu Gia Hỏa Nhi cười tủng tịm. Cái này Tiểu hài Nhi hưu. Tiểu Lăng, bên trong tổ chức miễn phí du lịch, ta báo danh, các người nếu tưởng báo danh liền chạy nhanh qua đi, không biết bọn họ như thế nào sáng chọn ra cửa nhìn xem náo nhiệt cũng khá tốt.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 Vào xem đi. Thiệu bằng, hành. Mắt thấy thiệu kiệt thiệu bằng đều tránh ra, thiệu lăng hơi hơi ru mắt, ngay sau đó ngừng đầu, như có, như không, cười một chút. Tiểu béo nhại con ghé vào ba ba bả vai, khuôn mặt nhỏ nhi đô đô, ba ba, còn muốn ăn. Thiệu lăng, ngươi đều ăn luôn một cái. Tiểu béo nhại con vô tội nhìn ba ba, vô tiểu cái bụng, nói, bảo bảo đói đói. Thiệu lăng dối tay sờ sờ hắn bụng nhỏ, tiểu béo nhại con chính mình cho chính mình gật đầu, nói, thật sự, bảo bảo đói.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 Trương Nhã Hân hẳn là không phải bị thiệu bằng đánh. Lê Thư Hân, gì? Hải Lan rõ ràng biết đến càng nhiều một chút, nàng nói, đánh giá, thiệu bác gái lại đối nàng đậu thủ. Lê Thư Hân sừng sốt nói, thiệu bác gái. Hải Lan gật đầu, thấp giọng nói, Trương Nhã Hân bà bà nhưng hùng đại khái nửa năm trước, có một lần ta trải qua hắn ra muôn khẩu, nhìn đến Trương Nhã Hân chính là uy ngại đã muộn một chút, thiệu bác gái liền quăng nàng một cái bạc hai, Trương Nhã Hân bị đánh cũng không ra tiếng nhi.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 Đừng nhìn nhị mợ trầm mê các loại thực phẩm chức năng, chầm mê chuyện nhà, nhưng là chính nghĩa tam quan vẫn phải có, nàng than một tiếng, vì cái này khuê nữ không đáng. Lê Thư Hân cũng không biết nói cái gì cho phải. Hải Lan vô vỗ tay, nói, Hảo, ngươi xem các người, đại niên mùng 1 đều cao hứng lên. Này tăng một khuôn mặt nhiều không tốt. Kêu nhưng thật ra, Hải Lan, này phu thế gian chuyện này, có đôi khi người ngoài thật là quản không được, ngươi xem ta khuyên tú thưởng tẩu tử bao nhiêu lần, vô dụng. Nàng tình nguyện cùng chu nhị ca còn có cái kia tăm nhi ba người ở chung một phòng, cũng không chịu ly hôn. Ta cũng liền lười đến quảng. Chúng ta chỉ là hàng xóm, đạm đương không nổi nhà của người khác. Kêu nhưng thật ra, Lê Thư Hân, nhà hắn ba người ở chung một phòng. Loại này kỳ văn, cũng là ít có. Hải Lan, ở, ta hiện tại đều lười đến nói nhà bọn họ, nhìn đến bọn họ liền cứng đứng. Lê Thư Hân nghĩ đời trước tú thường tẩu tử là khi nào ly hôn tới. Tóm lại cuối cùng vẫn là ly.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 A Hân, có ngươi thật sự là quá tốt. Lê Thư Hân, muốn giúp ta nhìn Thiệu Lăng Nga. Hải Lan cùng nhị mợ không nín được cười, nói, Hảo A, đã biết. Với lúc lúc này Thiệu Lăng ôm hải tử lại đây, đại gia càng là hết sức vui mừng. Thiệu Lăng, Lê Thư Hân rồi nói, ta tìm người nhìn người, ra cửa không được cho ta làm vậy Thiệu Lăng ngừng đầu nhìn xem thiên, nói, ta so đậu Nga còn đoan uổng. Lê Thư Hân hừ một tiếng, Tiểu Béo nhãi con lập tức học lên, hừ một tiếng. thiệu lăng Ngươi nhìn xem, ngươi nhi tử đều theo ngươi học hỏng rồi. Lê Thư Hân. Nàng chọc chọc tiểu nhai con, nói, không được học. Tiểu nhai con nga một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, bên này đáp ứng rồi, bên kia còn hừ một tiếng, chuyển qua đầu. Thiệu lăng nháy mắt cười ầm lên. Lê Thư Hân, buồn cười. Đương mụ mụ huy nghiêm ở đâu? Lê Thư Hân làm ra tức giận bộ dáng tiểu béo nhai con lập tức lấy lòng hướng về phía mụ mụ tê mụ mụ tốt nhất. Tiểu vua nịnh nọt nga Hải Lan cảm khái, nhà ngươi hải tử như thế nào như vậy tinh đâu. Thiệu Lăng, giống ta. Lê Thư Hân, giống ta. Hai vợ chồng giống như học sinh tiểu học giống nhau ngươi tới ta đi. Hải Lan nhìn, hướng về phía nhị mợ là mặt quỷ, nhưng thật ra cấp Lê Thư Hân tạo một cái đỏ thấp mặt. Thân niên A, chính là như vậy vô cùng náo nhiệt. Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng ở trong thôn đợi cho buổi chiều, lúc này mới lái xe đi lâm thành, ai ra đã bài năm, Lê Thư Bình nghe nói Thiệu Lăng muốn ra cửa.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 Mãi cho đến trở về thành trên đường, Lê Thư Hân còn hừ tiểu khúc nhi vui sướng vô biên. Thiệu Lăng, này ta ra cửa một chuyến, ngươi còn rất cao hứng. Lê Thư Hân hừ một tiếng, đắc ý, ta đại tỷ muốn tới bồi ta a Thiệu Lăng mỉm cười, ta đây quan trọng vẫn là ngươi đại tỷ càng quan trọng. Lê Thư Hân, ngươi ấu không ấu chị à. Thiệu Lăng, cần thiết nói, ngươi không nói xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Lê Thư Hân, mặt nàng nhi ứng đỏ, nói một câu, thoát tuyến. Thiệu lăng Ta xem thoát tuyến không thoát tuyến không quan trọng, thoát ý ý mới quan trọng. Lê Thư Hân. Người người nào a Lời nói là như thế này nói, nhưng là người lại dựa ở Thiệu Lăng trên người. Thiệu Lăng cầm tức phụ nhi tay, Lê Thư Hân, nghiêm túc lái xe. Tiểu béo nhại con ngồi ở phía sau an toàn ghế dựa thượng, học một miệng, nghiêm túc lái xe. Thiệu Lăng cười, hảo. Lê Thư Hân, A Lăng A, ngươi ra cửa, không cần bị lường A. Thiệu Lăng lướt nàng, nói, ở ngươi trong lòng.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 Cho nên A, người A, thật là khó mà nói. chương 44 thân như người nhà. Tân niên chính là như vậy, tuy rằng náo nhiệt, nhưng là quá cũng mau, giống như trong nháy mắt liền xứng sở quá khứ. Thiệu lăng đáp ứng rồi lão thư ký muốn đi theo lữ hành đoàn đi gặp tình huống, Lê Thư Hân cho hắn thu thập hành lý. Nghe nói bọn họ lần này là muốn ngồi xe khách đi, Lê Thư Hân thật sâu hoài nghi, này liền xem như đi thủ đô cũng đi không được nào, rốt cuộc A, bò lớn thời gian đều ở trên đường. Thiệu Lăng chuẩn bị đồ vật không tính nhiều, chủ yếu là lấy nhẹ nhàng là chủ, bất quá hắn vẫn là hiểu được Nam Bắc Phương sai biệt, bởi vậy giữ ấm ý, ý là chuẩn bị. Thiệu Gia Thôn lần này đi ra ngoài du lịch, tổng cộng là 100 người, cái này cả mặt công ty bao 2 chiếc xe buýt, một chiếc xe buýt trang 60 người, có 10 vị đều là cả mặt nhân viên công tác. Thiệu Lăng bọn họ cái này trên xe, Thiệu bằng ở, Thôn Trường ở, Chu Nhị ca bọn họ cũng ở. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Chu Nhị ca cái kia Tiểu Tam Nhi cũng ở. Cả mặt công ty lần này chiêu đãi đều là bọn họ thôn người, nữ nhân này ở làm đại gia rất là không phục Bất quá lúc này Tô Tuyết Kiều nhưng thật ra nhảy ra ngoài, nghiêm túc vì đại gia giải thích, vị này vũ mi là tự trả tiền. Nàng là không chiếm dùng cả mạt danh lạch, tự trả tiền 5.000 khối tham gia lần này du lịch, lời này nghe được mọi người liễu lưới. Nhị mợ khiếp sợ, tự trả tiền nhiều như vậy tiền. Tô Tuyết Kiều gật đầu, nói, đó là đương nhiên, chúng ta công ty cho đại gia An bài. chính là 5.000 đồng tiền du lịch hàng mục. nay vừa nghe, ở đây người càng thêm hưng phấn, một đám tiêu ngạo đến không được, bọn họ này bạch bạch chiếm 5.000 khối tiện nghi, còn có thể không khiếp sợ sao. nay một chuyến thật là cảm thấy chính mình kiếm lớn, cao hứng hận không thể tại chỗ nhảy lấy đà. Thiệu lăng mà mang mỉm cười, tin người cái quỷ. Một bên tới tặng người lê thư hân càng là trong lòng vô hạn cười lạnh, hiện tại mới là 599, kia sức mua vẫn là vừa mới, người bình thường tiền lương đều là 1.000 hữu Đi một chuyến thủ đô 5.000 khối phí dụ. 5.000 khối đều có thể làm phi cơ đi qua, nhưng là bên này đâu. Xe buýt, xem cũng hiểu được, đệ nhất túc 10 có 8, 9 muốn ở xe buýt thượng qua đêm. Liên này, còn nói 5.000 khối. Thật là không ai tin tưởng. Bất quá nói như thế nào đều là miễn phí đi, đã là chiếm tiện nghi, Lê Thư Hân cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ là cách cửa sổ dặn dò, người ra cửa bên ngoài, chú ý an toàn A. Thiệu lăng, ta biết đến. Lê Thư hân hướng xe thừa quét, một nhìn qua nhi, nhưng thật ra lóc bắp kinh hãi. Nàng nhìn đến một trường đã xa lạ lại quen thuộc mà khổng, cốt xấu như xài mặt, hàng hậu diện bạo, 46 phần đầu tóc mang một cái mắt kính, chật vừa thấy còn cảm thấy người này là cái người thành thật, nhưng trên thực tế, người này ăn thịt người không nhà xương. Nàng sướng sốt, hơi hơi hít mắt, người này, hóa thành cho nàng đều nhận thức. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước giúp đỡ thang khẩu thôn thang rượu tông cái kia phong viên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước giúp đỡ thang Diệu Tông làm sự tỉnh phóng viên thế nhưng cũng ở, Lê Thư Hân thần sắc trở nên khó coi lên. Nàng cắn môi, thấp giọng hỏi Thiệu Lăng, người kia thực xa là a Không phải chúng ta trong thôn người. Thiệu Lăng cũng nhìn về phía người kia, cao giọng hỏi, Tô Tuyết Kiều, nơi này nhưng không ngừng một cái người xa lạ, vị này chính là. Tô Tuyết Kiều giải thích nói, đây là vương phóng viên, vương phóng viên là đảm nhiệm chức vụ với báo chiều. Lúc này đây nghe nói chúng ta làm cái này huệ dân hảo hoạt động, thật sâu bị ủng hộ chấn động tới rồi, lại đây theo dõi phỏng vấn. Vương phóng viên vẫn là thang khẩu thôn người, chúng ta cũng coi như là nửa cái đồng hương người một nhà. nang mỉm cười nói, lúc này đây hoạt động A, chính là có thể lên báo. A. Còn có thể lên báo. Còn có cái này chuyện tốt nhì A. Vương phóng viên, người lúc này đây đi theo, chính là phỏng vấn. Vương phóng viên A. Ngươi nhưng đến hảo hảo cấp cái này tạp ba mắt công ty hảo hảo viết một viết, này công ty hảo à, này miễn phí mang chúng ta đi ra ngoài du lịch, trước nay chưa thấy qua chuyện tốt như vậy nhi. Thật là bồ tắt sống. Cái gì tạp ba mắt công ty, nhân ra kêu cả mạng. Quản nó kêu gì đâu, dù sao là lao tạp toàn ra chuyện này. Vương phóng viên, vậy ngươi nói ta có thể lên báo sao? Liền ngươi còn tưởng lên báo. Tạp gì đó đều phân không rõ. Lời này làm ngươi nói, phân không rõ ta liền không thể lên báo. Ta liền cảm tạ cái này công ty cho chúng ta làm. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm tạ. Vương phóng viên mang theo hàm hậu tươi cười, nói, đại gia yên tâm, ta nhất định đúng sự thật đưa tin, chuyện tốt như vậy nhi không biết ra tới, như thế nào có thể làm càng nhiều người biết. Đúng đúng đúng. Đại gia nói lên, Lê Thư Hân nhúng mày, làm không rõ ràng lắm người này là hoài nghi tới điều tra, vẫn là tới vì cái này cả mặt công ty trạm đài thổi phồng. Lấy Lê Thư Hân đối người này lý giải, Nàng cảm thấy chỉ sợ nên là người sau. Đời trước, nhà bọn họ nuôi dưỡng vòng chết đối người, người này có thể nói là trước tiên liền sông lên trước, ở hắn toàn phương vị đưa tin hạ, mỗi ngày vừa hỏi, nhìn thấy ghê người, quả thực là đem thiệu lăng cùng Lê Thư Hân miêu tả thành ăn thịt người không nhà xương ác ma. Hắn không chỉ có bức bách bọn họ phu thê, còn chạy đến thiệu lăng cha mẹ còn có Lê Thư Hân nhà mẹ để phỏng vấn, thật làm yêu cầu đem sự tình nháo đại náo quảng. Vì cái gì năm đó Lê Thư Hân sẽ đem hài tử đưa đến nhà mẹ để nuôi nấng chính là bởi vì nàng cảm thấy nàng ba mẹ tuy rằng không đau nàng, tuy rằng chỉ nhận tiền, nhưng là ở như vậy thời khác, nhưng thật ra không có nói còn nói cái gì không tốt lời nói, còn lấy cái trổi đuổi người, cho nên Lê Thư Hân mới có điểm yên tâm nhà mẹ đẻ. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu béo nhãi con quá không tốt. Có đôi khi, người thật là nhất phức tạp động vật. Có thể giữ đi ngươi, cũng có thể thương tổn ngươi. Làm ngươi thấy không rõ. Không nói này đó lao nhân, chỉ nói cái này vương phong viên. Người này dùng ác độc nhất ngôn ngữ miêu tả bọn họ, thậm chí đi theo Thang Diệu Tông dẫn dắt một đám người tới cổ động, cuối cùng luận công hành thưởng, hắn cũng là phân đến không ít. Cái này không phải Lê Thư Hân bắn tên không đích, mà là nàng ở đời trước trước khi chết nghe nói. Chính là bởi vì Thang Diệu Tông, vương phóng viên bọn họ lấy nhiều, làm nội ứng vương A Hưng lấy thiếu, bọn họ những người này mới phản bội. Dưới tình huống như thế, nếu nói vương phóng viên là cái gì cũng không biết, không chút nào biết nội tình, Lê Thư Hân là một chút cũng không tin. Hắn làm phóng viên gặp qua sự tình nhưng nhiều đi, tuyệt đối không phải đơn thuần hàm hậu người. Một bộ hàm hậu diện mạo, bất quá là mê hoặc người thôi. Mà hiện tại, người này lại dùng chính mình hàm hậu diện mạo ở chỗ này trang người tốt, Lê Thư Hân vẫn là một chút cũng không tin. Đến nỗi hắn rất có phóng viên tiết áo, Lê Thư Hân cũng là không tin. Cho nên nàng càng có khuynh hướng người này là tới vì cả mặt công ty chạm đài. Có phóng viên đại biên độ đưa tin, cái này cả mặt công ty khẳng định liền càng thêm bị người sở tín nhiệm. sắp thu tiền tiết kiệm sẽ càng nhiều. Lê Thư Hân từ một chút, liền suy nghĩ rất nhiều, nàng cắn cắn ngôi, ngoắc ngoắc ngón tay, thiệu lăng đầu dò ra ngoài cửa sổ xe, làm sao vậy? Luyến tiếp ta ra cửa. Lê Thư Hân gật đầu, luyến tiếp người A. Nàng tiến đến thiệu lăng bên hai thấp giọng nói, cái kia phóng viên nhìn liền không phải cái gì thứ tốt, chưa chừng theo chân bọn họ cả mặt là một đám người, ngươi nhưng đừng tin tưởng người này. Thiệu lăng, ân, hảo. Hắn rội tay xoa xoa Lê Thư Hân đầu Hân Ta tức phụ nhi thật khôn khéo. Lê Thư Hân là thật sự có điểm không yên tâm, lại nói, ngươi phải hảo hảo nha, chúng ta nghe một chút là được, đừng trộn lẫn. Thiệu Lăng, hảo. Hắn nhìn ra Lê Thư Hân trong ánh mắt lo lắng, xoa bóp nàng lỗ hai nhỏ, nói, ngươi cùng tiểu béo nhai con ở nhà cũng hảo hảo. Lê Thư Hân, ai, chúng ta nhưng thật ra không có gì, ta chờ một chút đi tiếp đại tỷ cùng Vĩnh Nhi. Chúng ta người nhiều lắm đâu. Thiệu Lăng gật đầu, nói, Chờ ta trở lại cho ngươi mua đồ ăn ngon. Lê Thư Hân, ta muốn bịt nướng, ta muốn đạo hương thôn điểm tâm, ta muốn. Nàng toai toai niệm, thiệu lăng bật cười, nói, hảo à, chờ lao công đều cho ngươi mang. Lê Thư Hân hướng về phía hắn cười. Nếu không nói lúc này du lịch muốn mang lễ vật đâu? Bởi vì có chút khoảng cách địa phương, này một ít đặc sản chính là không có dễ dàng như vậy mua được. Không giống như là lúc sau có thể ở đảo bảo mua sắm, ngươi hiện tại tưởng mua. Mặc kệ khi nào đều có thể mua được chính mình muốn đồ vật, các nơi đặc sản đều có thể. Nhưng là hiện tại đi, vậy không được. Ngươi tưởng mua một ít phương xa thành thị đặc sản, chính là không có dễ dàng như vậy. Lê Thư Hân cũng không có như vậy thích ăn điểm tâm, nhưng là, nghe nói Thiệu Lăng muốn đi thủ đô, liền cảm thấy không thể không mua A. Muốn nhiều mua điểm A, ta còn muốn cấp đại tỷ phân một chút đâu. Thiệu Lăng, Hảo A, đều nghe ngươi. Bọn họ phu thê nói nhỏ rốt cuộc bị người phát hiện, Hải Lăng kêu Các người này nói cái gì đâu. Thiệu Lăng, nhà của chúng ta A Hân làm ta mua ăn. Hải Lan cười ha ha, A Hân à, à ngươi như thế nào cùng nhà ta Hoa Nhi dường như, nhà ta Hoa Nhi cũng cho ta mang ăn. Lê Thư Hân, các người đi ra ngoài một chuyến, nào hảo tay không trở về. Kêu nhưng thật ra, mọi người đều bật cười, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng cũng ăn ý không hề nói cái gì vương phong viên. Đại gia Hàn Huyên thực mau kết thúc, người tể xe liền phải xuất phát, Thiệu Lăng lùi về đầu. Cấp lê thư hân tới một cái hôn gió. Này hôn gió bị người thấy, khiến cho một mảnh hư thanh. Thiệu bằng một lời khó nói hết, ngươi cũng quá cách thứ người. Bảo căn phụ hòa lên, nói, cũng không phải là. Lần này bảo căn nhà bọn họ, bảo căn là có cơ hội đi, hắn nhất quán nhất sùng bái chính là thiệu bằng loại này đại ca Phạm Nhi, khai danh xe chịu hảo yên uống danh rượu tìm tiểu mật, thỏa thoả thoảng như bức. Cho nên lần này cũng có thể đi, hắn sang sớm liền ngồi ở hắn bên người làm chó săn. Thiệu lăng cũng không cùng này cho ai cho hài tử chấp nhận, trực tiếp móc ra bịt mắt mang lên, chuẩn bị ngủ. Những người khác, một cái tuổi đại A thúc tò mò hỏi, á lăng A, ngươi cái này là đang làm gì Nga? Thiệu lăng, bịt mắt như A, ta ngủ một lát. Đúng vậy, bịt mắt, ta ở phim truyền hình xem qua. Người này làm đến, cũng không nói cho đại gia một người làm một cái. Thiệu lăng, ta nên các ngươi A. Thật là, một kích tức chung Nhị mợ cười ha ha, nói, lão hoang A. Ngươi xem ngươi, sao cùng lao hải thúc còn học xong? Tưởng chiếm tiện nghi A. Lao hoàng mặt đỏ, ta nhưng không như vậy nói. Đi lên liền phải, còn không thừa nhận, loại người này còn không bằng lao hải thúc như vậy thật thật tại tại keo kiệt người càng lanh lẹ. Thiệu lăng một bộ rời đi tức phụ nhi không vui, chớ chọc trạng thái, đại gia đơn giản cũng không cùng hắn nói giỡn, nhưng thật ra nghị luận khởi lần này du lịch tới. Bọn họ cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch, nơi nào có thể không hưng phấn. Ta sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên đi thủ đô, ta có thể tưởng tượng đi hảo hảo nhìn một cái. Trường thành, ta tưởng bỏ Trương thành. Vương phóng viên vui tươi hớn hở nghe, nói, loại chuyện tốt này nhi nhưng không thường có. Chúng ta đây là đuổi kịp hảo thời đại, cũng đuổi kịp người tốt. Chỉ tiếc ca, liền như vậy một lần. Vương phóng viên, lời này cũng không phải là nói như vậy. Tô Tuyết Kiều tiến lên, cười tủng tìm nói, ai nói cái này hoạt động chỉ có như vậy một lần. Chúng ta công ty hoạt động nhưng không ngừng như vậy một lần. Như vậy vừa nói, đại gia kích động lên, lập tức dịu dít hỏi lên, tố tuyết điểu Nói vậy đại gia cũng biết, chúng ta công ty là đầu tư công ty, này cùng ngân hàng là giống nhau. Nhưng là nói giống nhau, lại không giống nhau. Bởi vì chúng ta lợi tức càng tốt, hoạt động lực độ lớn hơn nữa. Chúng ta đầu tư, là nước ngoài cổ phiếu, nước ngoài các ngươi hiểu được, kia chính là thực phát đạt. Kiếm tiền cũng dễ dàng. Chỉ cần đại gia gia nhập chúng ta công ty đại gia đình. là có thể hưởng thụ đến mỗi năm 4 lần du lịch hoạt động, đương nhiên, còn có mỗi tháng một lần vùng ngoại thành du. Bao ăn bao ở bao chơi, làm đại gia cảm giác được nhất chân thành thể tình. Khả năng các ngươi muốn nói, hoạt động tốt như vậy, như vậy còn cấp lợi tức sao? Nay đại gia liền cứ việc yên tâm, chúng ta lợi tức vẫn là cao cao. Mỗi năm lãi suất là 10. Đúng vậy, đại gia không có nghe lầm, là 10. Nhiều như vậy. Lúc này ông tổng lập tức bổ sung, đó là đương nhiên Bởi vì đầu tư con đường không giống nhau, chúng ta cái này con đường kiếm nhiều, tự nhiên liền cấp nhiều. hắn mỉm cười, lần này mời vương phóng viên cùng nhau, cũng là vì làm vương phóng viên đối chúng ta tiến hành một cái càng thâm nhập đưa tin, làm càng nhiều người biết chúng ta công ty, cũng làm đại gia biết chúng ta công ty là thật thật tại tại. Xe còn không có lái xe lâm thành, trên xe tuyên truyền liền bắt đầu. Thiệu lăng rửa vào xe toàn thượng, phản phất ngủ đi qua. Ngồi ở thiệu lăng bên cạnh chính là Quách Nhị Thúc, đại niên mùng một ngày đó. Triệu Lăng cùng Quách Nhị Thúc nói qua dưỡng gà chuyện này, Quách Nhị Thúc tự giác cùng Triệu Lăng tương đối thân cận, trực tiếp cùng hắn ngồi ở cùng nhau. Lúc này một cái cô nương lại đây, "Ô nhưu, ngài là Quách Nhị Thúc đi. Bên cạnh đây là Triệu Nhị ca." Nàng ngồi xổm dưới đất thượng, cười nói, "Ta là cả mạn khách hàng Cố vấn Chu Như, các ngươi kêu ta tiểu Chu vẫn là tiểu Như đều được, ta là nhị vị chuyên chúc cô vấn, ra cửa mấy ngày nay, các ngươi có chuyện gì nhi đều cứ việc tìm ta." Mặc kệ có thể xử lý vẫn là không thể xử lý, ta đều có thể cho các ngươi xử lý. Nàng thanh em ôn ôn nu nu, an mặc một bộ chức nghiệp trang ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn thật là tương đương gợi cảm, quách nhị thuốc yên lặng hướng thiệu lăng bên này nẹ tránh, nói, cô nương à, cảm ơn ngươi a ta có việc nhi khẳng định tìm ngươi. Tiểu chú cũng nhìn ra quách nhị thuốc không được tự nhiên, đến nỗi thiệu lăng, đã tiến vào ngủ say trong mộng đẹp. Tiểu chú cười một chút, nói, kêu hành, ta lại đi nhìn xem người khác. Đại khái là vừa bắt đầu. Cả mặt nhân viên công tắc tuy rằng đều thấu đi lên, nhưng là lại chưa từng có nhiều giới thiệu công ty cùng sản phẩm, ngược lại là quan tâm cẩn thận tỉ mỉ, này đó phục vụ nhân viên cái đỉnh cái nhi có thể nói, trên xe tiếng cười không ngừng. Nhị mợ còn có hải lan mấy cái phụ nữ bên người vây quanh một cái tiểu tử. Tiểu tử tiểu khái nhi một bộ một bộ, chọc đến phụ nữ nhóm mặt mày hớn hở. Tiểu lăng không biết ngủ bao lâu, tháo xuống bịt mắt, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tâm nói nhị mợ cùng hải lan còn giúp tha hân nhìn hắn đâu. Chính mình không bị lừa liền không tồi. vừa lúc đuổi kịp giữa trưa ở cao tốc phục vụ khu nghỉ ngơi, hắn cũng xuống xe thượng về đốt cờ. Không biết có phải hay không ở trên xe đãi thời gian giải thiệu lăng run rảy cánh tay chân nhi, quách nhị thúc cười lại đây nói, mệt mỏi đi. Hắn nói, ta trước kia rất ái ngồi xe, hôm nay này ngồi xuống một buổi sáng, đã có thể không có như vậy thoải mái. Thiệu lăng ngật đầu, cũng không phải là, ta cũng mệt đến hoảng. Hắn quét một vòng nhi, nhìn đến có người bắt đầu ăn cơm hộ. Quách nhị thuốc theo hắn tầm mắt xem qua đi, nói, muốn nói cái này công ty thật đúng là không tồi, ra tới du lịch thật là cái gì cũng không cần nhọc lòng, quảng cơm. Thiệu lăng, đúng vậy. Quách nhị thuốc, thiệu nhị ca, thật là các ngươi đồ ăn. Lúc này tiểu chu cũng lại đây. Nàng nhìn chầm chầm thiệu lăng, ô nu, thiệu nhị ca, mệt muốn chết rồi đi. Ta nhưng sẽ mát xa, đợi chút lên xe ngươi, ta cho ngươi ấn một chút. Thiệu lăng, này nhưng không cần, này nếu là chuyển tới ta tức phụ nhi lô thai. ta nhưng nói không rõ. Tiểu Chu cắn cắn môi, nhẹ rộng, nhà ai không phải nam nhân đương ra à, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể bị nữ nhân quản thúc trụ. Nàng nhướng mày, quét về phía một bên cùng một cái nữ công tác nhân viên đánh lửa nóng bảo can, nói, ngươi xem nhân ra tiểu tử nhiều nhiệt tình A Nói chuyện còn trộm liếp thiệu lăng liếc mắt một cái, hàng nghĩa thập phần rõ ràng, bất quá thiệu lăng nhưng thật ra không nhiều xem nàng, ngược lại là thẳng ngơ ngác nói, ta cùng hắn có thể giống nhau à. Hắn một cái độc thân cầu. Liên tính giao 100 bạn gái đều được. Hắn trực tiếp tiếp nhận Tiểu Chu cơ hộ, tìm cái góc ngay tại chỗ một ngồi xổm, thập phần không chú ý. Tiểu Chu trong lòng mắng một câu nốc tử, trong lòng biết được không thể nóng đuổi, quá mức vội và ngược lại là làm người phong bị. Nangonu, Kia Hành, các ngươi ở chỗ này ăn, không đủ têu ta a. Quách Nhị Thúc cùng Thiệu Lăng ngồi xổm cùng nhau, nói, thật không sai. Hắn nói, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Thiệu Lăng, chuyện gì? Quách Nhị Thúc liền đầu tư Chính hắn tính cấp thiệu lăng nghe, loại kém nhất đầu tư là một vạn, một năm liền có 1.000 lợi tức, còn có thể đi theo nơi nơi chơi, ta cảm thấy không tồi. Bất quá đi. Thiệu lăng nghiêng mắt xem hắn, quách nhị thuốc thấp rộng, chuyện này quá hảo, ta này trong lòng ngược lại là có điểm không yên tâm. Thiệu lăng nhướng mẩy, vì cái gì? Quách nhị thuốc nghiêm túc, thật tốt quá, ngược lại làm lòng ta không thỏa đáng. Hắn tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình, hắn sống lớn như vậy số tuổi, không tính gặp qua rất nhiều thế mà. Nhưng là luôn là có chính mình sinh hoạt trí tuệ. Như vậy bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi hắn là thật sự rất muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể tin được, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy nhi có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn động rời đô bắt được một tuyệt bút tiền, còn có thể đụng tới loại sự tình này. Thật là làm người không yên tâm a Thiệu lăng, nếu không yên tâm, liền nghĩ nhiều tưởng tượng, nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Có lẽ, ngươi xem chính là lợi tức, nhân ra xem chính là ngươi tiền vốn. Quách nhị thuốc vô tay, nhưng còn không phải là như vậy cái đạo lý. Hắn là cái người thành thật, như vậy miễn phí du lịch chuyện này, kỳ thật trong lòng vẫn là rất băn khoăn, cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Thập phân muốn tin tưởng nhà này công ty, nhưng là trong tiềm thức rồi lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Thiệu kiệt nếu là ở thì tốt rồi, ta còn có thể nghe một chút hắn phân tích. Quách nhị thúc cảm khái một câu, bất quá nói xong lại ngượng ngủng, nói, a lăng, ta không phải nói ngươi không được ý tứ ha. Thiệu lăng. người cũng không cần cường điệu. Quách nhị thuốc hàm hậu cười cười. Đồng dạng là hàm hậu bộ dáng, Quách Nghị Thúc là thật hàm hậu, nhưng là có chút người chính là giả hàm hậu. Thiệu Lăng ăn xong rồi một cái bữa cơm, đơn giản tìm cái địa phương ngồi xuống, cùng Quách nhị thuốc câu được câu không nói chuyện phiếm. Bất quá tuy rằng nói chuyện, Thiệu Lăng cũng chưa nói liền hết sức chuyên chú nói chuyện thiếm, nên lưu tâm nhưng thật ra một chút cũng không kém, như là Thiệu Bằng liền ở cùng Vương phóng viên không biết nói cái gì, hai người nói thật cao hứng. một bên bảo căn cùng cái chó săn dường như. Đến nỗi cái này cả mặt công ty người, trên cơ bản là một người phục vụ 5 người, săn sóc đến không được. Nơi này nữ còn có giận dỗi thời điểm đâu, những người này so nhi nữ còn săn sóc chiếu cố, ngay cả lão hải thuốc đi vê nút cờ, đều có tiểu tử bồi cùng nhau đâu. Thiệu lăng nhìn, thật là không thể không cảm khái một câu như bức. Quả nhiên muốn lửa tiền, liền phải trả giá thiệt tình. Đối với lao nhân tới nói, cảm tình ký thác cũng là rất quan trọng. mà những người này chủ yếu cũng là công lược tuổi lớn một chút. Bất quá không kỳ quái, bọn họ lần này phá bỏ và di rời, đại bộ phận tiền đều ở lão nhân ra trong tay, có lao nhân là cả đời cẩn trọng vì nhi nữ suy nghĩ, cho nên sáng sớm đem tiền phân. Nhưng là còn có một ít lao nhân trời sinh liền tương đối không có cảm giác an toàn, vất vả cả đời cũng không có tránh nhiều như vậy tiền, tự nhiên sẽ không dễ dàng tràn ra đi. Người trước không ít, người sau như cũ cũng không hề số ít. Thiệu lăng bọn họ cái này đoàn, Lão nhân chiếm một nửa nhi, vì làm đại gia càng có lưu đầu, phân phối thời điểm cũng đại thể là như vậy an bài, tuổi đại cơ bản đều ở một cái trên xe, phương tiện đại gia ở bên nhau giao lưu. Cho nên lão hải thúc còn có hồ đại nương bọn họ đều ở mặt khác một chiếc trên xe. Nhưng thật ra tô tuyết kiểu cái này con dâu không có ở hồ đại nương chiếc xe kia thượng. Hồ đại nương vốn dĩ muốn đắn đo con dâu bên mặt hất hàm sai khiến làm người kiến thức kiến thức chính mình năng lực, nhưng là tô tuyết kiểu lại không phân ở cái này trên xe, làm nàng thập phần mất mát. Nàng đương nhiên cũng tưởng chơi hốn, chính là cũng không có người để ý tới nàng. Nàng lại không phải cả mặt lãnh đạo, bất quá cả mặt ở bọn họ chiếc xe kia thượng nhân viên công tác lại càng nhiều mấy cái. Thiệu lăng tò mò thực, Hồ Đại Nương cùng Tô Tuyết Kiều đều ra tới, nhà hắn cái kia tiểu mau tạc đâu. Cái này quách nhị thuốc là biết đến, hắn dù sao cũng là ở tại trong thôn. Hắn nói, nghe nói Hồ Đại Nương một hai phải mang hài tử, nhưng là náo loạn vải chẳng cũng không có người lý nàng. Không có cách nào. Nàng chính mình lại không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này Cho nên đem hải tử đưa đến Tô Tuyết Kiều Đường mọi nơi đó Thiệu lăng kinh ngạc, Tô Tuyết Liên Như thế nào đưa đến Tô Tuyết Liên nơi đó Tô Tuyết Kiều chính mình ba mẹ không phải đều ở trong thôn Quách nhị thúc Nàng ba mẹ bất công nàng đệ đệ Sao có thể quản nhà hắn hải tử Nói nữa, ai không biết nhà hắn hải tử là cái tặc Nơi nào sẽ rình dáng nhi Cũng liền Tô Tuyết Liên loại này Không ở trong thôn thường trụ nhân tài sẽ hảo tâm đi Nhắc tới Tô Tuyết Liên Quách nhị thúc nhiều ít là có điểm xấu hổ. Nhưng là thiệu lăng nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nhún nhún mai, không lại nói cái này để tài. Bọn họ lại lần nữa lên xe, lúc này đây ông tổng còn lại là đi mặt khác một chiếc xe, này chiếc xe chủ yếu là tô tuyết kiểu cùng đại gia câu thông, một cái xuyên tây trang dày ra nam thanh niên còn lại là cầm mịt rổ phổn đứng ở phía trước, bở là bờ là nói cái không để yên. Lời nói thuật không phải thực phức tạp, nhưng là cũng đủ cổ động nhân tâm. Rất nhiều người có tiền nhưng là sẽ không đầu tư. cũng sẽ không làm cái gì tiểu sinh ý, chỉ biết tồn ngân hàng, như vậy là có đúng hay không. Tôn tiên đuối, rốt cuộc nếu lung tung đầu tư, mệnh thì mất nhiều hơn được, nhưng là tồn lên nào có chúng ta cái này lãi suất càng cao. Người sống cả đời, nên là nơi nơi đi một chút nhìn xem, non sông gấm vóc, tráng lệ phong cảnh, ai không nghĩ nhìn một cái đâu. Nhưng là ra tới du lịch một chuyến, chúng ta ăn mặc cần kiệm cả đời cũng không bỏ được. Người xem, hiện tại hảo. Chúng ta công ty cái này hạng mục liền cho đại gia giải quyết lửa xém lông mày. Azi, ngồi thời gian giải chân đau đi. Tới, ta cho ngươi đấm một đấm. Đại thúc, ngươi là say xe sao? Ta nơi này có say xe dược, ngài bắt tay cho ta, cho ngươi ấn một chút huyệt vị, sẽ hảo rất nhiều. Chúng ta vất vả cả đời, hiện tại cũng nên hưởng thụ hưởng thụ, như vậy cũng không ngủ phí tới trên đời một chuyến, ngài nói đúng đi. Liền giống như thiệu lăng suy nghĩ như vậy, cái này du lịch đoàn vì tỉnh tiền. Buổi tối cũng không có dừng lại, ngược lại là tiếp tục lái xe, để nhất túc cũng chính là ở trên xe ngủ. Bất quá cá mặt nhưng thật ra nói thực chi kỷ, hôm nay buổi tối, chúng ta liền không xuống xe nghỉ ngơi, vì cái gì đâu. Vì càng mau lên đường, ta tin tưởng đại gia ra cửa du lịch cùng ta tâm tư giống nhau, là hy vọng có thể sớm một chút đến thủ đô. Chúng ta tài xế sẽ cắt lượn, tận lực càng mau lên đường, làm đại gia sớm hơn đến chúng ta Mỹ lệ thủ đô. Hạ mà ta cho đại gia phát một chút thảm. nhị mợ. Tiểu tử, chúng ta này một đêm cứ như vậy cái thảm. Tiểu tử, đúng vậy, đại gia khắc phục một chút khó khăn, sau phục vụ khu, tận lực cấp hổ áo đông mặc vào, lại cái thảm, kỳ thật sẽ không lãnh. Chúng ta tài xế sư phó đều có thể cắt lượn, chỉ vì đại gia đến sớm hơn, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể đi. Có thể. Đối này có gì không được. Sớm một chút đến càng tốt. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, thiệu lăng lại nhìn về phía cái kia vương phóng viên. Vương phóng viên lần này lên xe. Môi ở Thiệu Bằng bên cạnh, bọn họ còn đang nói chuyện, Thiệu Lăng túi đầu, ánh mắt hơi hơi chớp động. Thiệu Lăng này đầu nhi lò mò lên đường, bọc đến kín mít chuẩn bị ở trên xe ngủ, tiêu đầu nhi Lê Thư Hân đã đem đại tỷ cùng cháu ngoại gái nhận được trong nhà. Tiểu béo nhại con lãnh đại biểu tỷ từng cái nhà ở đi bộ, tiểu biểu tình khoe khoang thực, Chu Vịnh Nhi cười lợi hại. Bất quá thực mau, tiểu gia hỏa nhi liền không khoe khoang, hắn xoay vài vòng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, từng cái nhà ở tìm ba ba, không tìm được, một ngông ngồi dưới đất. Không, cao hứng phồng lên miệng nhỏ. Hắn trước kia không phải như vậy dán tiệu lăng, cũng là này mấy tháng tiệu lăng cả ngày mang theo hắn, tiểu gia hỏa nhi tưởng ba ba. Hắn ngừng đầu nhìn về phía Lê Thư Hân, hỏi, hắn đâu? Lê Thư Hân, ngươi tìm ba ba nha. Tiểu béo nhãi con gật đầu, hỏi, ba ba đi đâu vậy? Lê Thư Hân, ngươi ba ba ra cửa nha. Quá mấy ngày mới có thể trở về, mấy ngày nay chúng ta ở bên nhau, được không? Tiểu béo nhãi con nhấp miệng nhỏ, đầy mặt đại đại không muốn. Hắn muốn tìm ba ba. Lê Thư Hân, ba ba ra xa nhà, trở về sẽ cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu béo nhãi con xoạch một chút miệng nhỏ, bất quá thực mau, lại lắc đầu nói, tưởng ba ba. Lê Thư Hân làm ra một bộ ủy khuất trạng, nói, bảo bảo không nghĩ cùng mụ mụ ở bên nhau sao. người trước kia đều là cùng mụ mụ ở bên nhau, ngươi đã quên sao. Tiểu béo nhãi con ngoài hoài đầu. Lê Thư Hân chọc hắn tiểu thịt thịt, nói, trước kia à, đều là mụ mụ cùng bảo bảo ở nhà. Bảo bảo lúc ấy cũng thật là cao hứng, hiện tại chỉ cần ba, ba không cần mụ mụ sao. Mụ mụ hảo thương tâm nha. Tiểu béo nhãi con chạy nhanh bỏ đến Lê Thư Hân trên đuổi, ôm nàng cổ, nói, thích mụ mụ. Lê Thư Hân, kia mấy ngày nay chúng ta ở bên nhau được không? Tiểu béo nhãi con, hảo. Hắn mãi thanh mãi khí đáp, lúc này mới vô Lê Thư Hân nói, tắm tắm. Nếu ba, ba không ở nhà, tiểu béo nhãi con cũng không có cách nào à, tiểu béo nhãi con lúc này muốn tắm tắm ngủ ngủ. Tiểu ra hỏa nhi lắc lư, vịt con. Lê Thư Hân, hảo, đi, lánh ngươi tắm rửa. Lê Thư Bình chạy nhanh giúp đỡ phóng thủy, Lê Thư Hân đem mấy cái vịt con món đồ chơi đặt ở trong nước, quả nhiên, tiểu béo nhãi con chơi lên liền nhớ không nổi ba ba. Giảng thật Nga, ba ba ma lực thật sự không nhất định có vịt con đại đâu. Lê Thư Bình ở một bên giúp đỡ chiếu cô hài tử, tò mò hỏi, A Lăng lần này ra cửa, thật sự không cần tiền sao? Lê Thư Hân, không cần tiền. Đoàn phí khẳng định là không có, nhưng là Lê Thư Hân phòng chừng trong đó hẳn là có một ít kịch bản. Liên giống như đầu tư, cái này khẳng định là nếu không đoạn cho đại gia đi học tẩy não. Nhưng là này một chuyến du lịch phí dụng không thấp, bên kia còn muốn xứng không ít nhân viên công tác. Đánh giá vẫn là sẽ nghĩ cách đảo sở mó đại gia túi. Đến nỗi như thế nào đào túi, Lê Thư Hân trong đầu hiện lên mấy cái thưởng có cùng đoàn âm yêu. Hy vọng A Lăng không cần mắc yêu bị lửa. Lê Thư Hân cảm khái một câu. Lê Thư Bình cổ quái nhìn thoáng qua muội muội nói, ngươi nói thật giả. Nhà ngươi A Lăng so con khỉ đều tình, hắn sao có thể Mắc Ngưu bị lừa. Nàng nhưng không tin cái này muội phu sẽ có hại. Không thể. Lê Thư Hân tưởng tượng, cũng là như vậy cái đạo lý. Giống nhau Mắc Ngưu bị lừa, kỳ thật chảo đều là người tín nhiệm, thiệu lăng lần này qua đi nói rõ là đi làm tiểu nội gian. Như vậy hắn nơi trốn cảnh giác, Mắc Ngưu khả năng tính thật sự không lớn. Rất nhiều thời điểm đều là như thế này. Đưa người tràn ngập phong bị Phiến tử vẫn là không thể nào xuống tay Lê Thư Hân Dù sao chúng ta là chiếm tiện nghi Du lịch một chuyến cũng khá tốt Chu Vịnh Ni không biết khi nào cũng thò qua tới Nói miễn phí du lịch à Đây chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện này Lê Thư Hân lấp đầu Liền sợ bánh có nhân tạp người chết Vịnh Ni à Ngươi tưởng à Trên đời này nếu thật sự có nhiều như vậy chuyện tốt nhi Thế giới đã sớm ấm áp như là một cái đại gia đình Khả năng sao Chu Vịnh Ni kia cũng là Chu Vịnh Ni trước kia là thực thiên chân, nhưng là ở dì ba trong tiệm lăn lộn 20 ngày, tuy rằng mỗi ngày chỉ đi thiếu thiếu thời gian, nhưng là bởi vì ở tại ký túc xá bên kia, cho nên thật đúng là kiến thức rất nhiều. Trải qua đều so người khác phong phú. Nàng nói, kia những người này làm cái này hoạt động là vì cái gì A Lê Thư Hân, hấp thu đầu tư a hấp thu những người này đầu tư. Mặt khác cũng là một cái rất lớn tuyên truyền, lần này là đi 100 người, mà này 100 người lại có thân thích bằng hữu Chậm dại hướng ra phía ngoài khuyết tán. Đây là một cái thực tốt tuyên truyền. Chờ hấp thu tới rồi cũng đủ tiền, cái này công ty còn có tồn tại hay không, thật sự liền rất khó mà nói. Chu Vịnh Nhi, thật đủ có thể. Nàng hỏi, vì cái gì không tìm cảnh sát a Lê Thư Hân, hiện tại bọn họ còn không có làm cái gì a Chu Vịnh Nhi, cũng đối Nga. Kỳ thật Lê Thư Hân cũng không hiểu lắm này đó. Nhưng là nàng là cảm thấy những người này nếu dám làm như thế, khẳng định vẫn là hoàn thiện một ít. Bất quá hắn cũng không nghĩ nói càng nhiều, mắt thấy tiểu béo nhãi con tẩy hảo, Lê Thư Hân tìm ra khăn lông ở đỉnh đầu hắn cho hắn điệp một cái đáng yêu tiểu cầu cầu mũ, lại cấp tiểu gia hỏa Nhi bao thượng khăn tắm, tiểu gia hỏa Nhi mỉm cười ngọt ngào. Chu Vịnh Nhi, tiểu biểu đệ hảo đáng yêu nga. Cái này béo oa Nhi sao có thể như vậy đáng yêu đâu? Đại đại gương mặt tôi cười, sáng lạn tươi cười. Biểu đệ là ta đã thấy đáng yêu nhất em bé. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi, kêu kêu quát quát tưởng đem tiểu thủ thủ vươn tới vỗ tay. Nhưng là tiểu chảo chảo còn bị bao ở khăn lông đâu, hắn dây rủa một chút, Lê Thư Hân, người ngoan Nga. Nàng đem hải tử đặt ở trên sofa, hảo hảo xoa xoa bọt nước nhi, cấp tiểu gia hỏa nhi mặc vào tạ giấy, tiểu gia hỏa lúc này mới vui vẻ bổ nhào vào mụ mụ trên người. Lê Thư Hân giữ chặt hắn hai chỉ tiểu thủ thủ, nói, ngươi muốn hay không cùng mụ mụ cùng nhau ngủ. Tiểu béo nhại con ngày thường đều là ngủ ở phòng ngủ giường trẻ em, nhưng là hắn cũng biết Nga, cùng nhau ngủ chính là ngủ giường giường. Tiểu gia Hỏa Nhi lập tức gật đầu, nãi thanh nãi khí, muốn. Lê Thư bình cười, cảm khái, tiểu gia Hi thật tốt mang, nhà ta Vịnh Nhi khi còn nhỏ là cái đêm khóc lang, lúc ấy chưa cho ta cùng nàng ba lăn lộn điên lên rồi. Ban ngày nàng nhưng thật ra hảo hảo, vừa đến buổi tối liền nháo người. Muốn chỉ cần là khóc nháo còn chưa tính, nàng còn đáy dầm. Mỗi lần đều không cho chúng ta điểm ám chỉ, ta thấy Thiên Nhi cho nàng tẩy khăn trải giường Chu Vịnh Nhi, nay cùng gia trưởng ở bên nhau. Chính là thời thời khắc khắc sẽ bị nhảy ra thóc mục vừng thối năm xưa láo hoàng lịch, các loại cảm thấy thẹn thơ hấu chuyện cũ, gia trưởng nhưng đều là rõ ràng trước mắt, hơn nữa thường thường lấy ra tới chọc một chút, cảm thấy thẹn. Chu Vịnh Nhi Mẹ Lê Thục Bình, đều là người trong nhà, như thế nào còn không thể nói. Người gì bà còn không biết ngươi. ân gia trưởng đệ nhị mạnh miệng thuật, cũng không người ngoài, như thế nào không thể nói. Chu Vịnh Nghi phiền muộn nhìn trời, nói, ta mụ mụ nhà Lê Thư Hân cười Nói, hảo hảo, không nói cái này Nàng nói, đại tỷ Các ngươi nương hai nhi mấy ngày nay Ở bên này hảo hảo trụ một chút Đúng rồi đại tỷ chúng ta cũng mau khai trường Người đến xem ta cửa hàng Lê Thục Bình, hành Nàng nghe nói mỗi mỗi bên này Sinh ý làm có thể, tự nhiên cũng là muốn nhìn một cái Trước kia luôn là nghe nói Hộ cá thể thật tốt, Lê Thục Bình là không hiểu Nhưng là hiện tại chính mình bắt đầu bày quán Cũng coi như là hộ cá thể Nàng thế mới biết Cái này ngành sản xuất là thật sự kiếm tiền A. Ta này mấy tháng bày quán, sinh ý cũng không tồi. Lê Thư Hân cười nói, tích cóc một tích cóc tiền là có thể khai cái môn cửa hàng. Lê Thư Bình không phản đối, ngược lại là mặc sức tưởng tượng một chút, ăn ăn ăn bật cười, nói, nếu là như thế này, kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng cùng muội mội nói, ngươi không biết, cái này ăn vặt quán lợi nhuận có bao nhiêu đại. Ta thật là như thế nào cũng không nghĩ tới. Lê Thư Hân mỉm cười nghe, Một bên Chu Vịnh Ni cũng dựng lên lốt hay nàng cũng muốn biết nhà. Bất quá đương mẹ nó quét nàng liếc mắt một cái, nói, đi đi đi, ngươi đi trước ngủ. Chu Vịnh Ni hoa hoa kề, mới 9 giờ. Vậy ngươi xem TV. Chu Vịnh Ni, làm gì không nói cho ta. Lê Thư Bình, con nít con nôi biết những việc này Nhi làm gì. Nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo học tập, này đó đại nhân chuyện này, ngươi không cần tham dự. Mặc kệ ba mẹ tránh nhiều tránh thiếu, ngươi hảo hảo đọc sách, chúng ta đều cùng phụng ngươi. Chu Vĩnh Nhi. Nga. Lê Thư Hân khoe khoang, không nói cho ngươi, nói cho ta nha. Chu Vĩnh Nhi. Dì ba hảo khoe khoang A. chương 45 lửa. Có câu cách ngu nhi, gọi là ở nhà ngàn hảo vạn hảo, ra cửa thiên nan Văn nan. Lê Thư Hân là thời khắc thể hội ngàn hảo vạn hảo, trong nhà bảo mầu A-di mỗi cách một ngày lại đây, lại có đại tỷ Lê Thư Bình giúp đỡ, nhật tử tự nhiên là thực nhẹ nhàng. Bất quá thiệu lăng bọn họ này đó ra ngoài du lịch nhật tử liền không có như vậy hảo quá. Bọn họ một đường là ngồi xe buýt đi thủ đô, này ngồi xe thời gian như vậy trường, buổi tối lại là ở trên xe ngủ, căn bản nghỉ ngơi không tốt. Tuy là thiệu lăng như vậy tráng hán đều cảm giác được mệt mỏi, càng đừng nói người già. Hơn nữa đi, ngồi xe mệt mỏi còn không phải nhất suốt ruột, nhất suốt ruột chính là, càng hướng bắc càng lạnh. Bọn họ lâm thành thời tiết là thử cấm áp, nhưng là hướng thủ đô bên này khai, thật là một ngày so với một ngày lánh. Thiệu lăng nhưng thật ra còn hảo, nhưng là đại đa số quần áo đều không đủ giữ ấm. Một cái đông lạnh đến khó chịu. Bất quá lúc này, nhưng thật ra thể hiện ra này đó khách phục. Một đám tiểu tử tiểu cô nương, đem quần áo của mình đều cống hiến ra tới. Trên đường gặp được phục vụ khu, lại cho đại gia đảo nước ấm, lại cho đại gia đấm bả vai, quả thực cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá mặc dù là như vậy, nên lãnh vẫn là thực lãnh. Rốt cuộc lâm thành là thật thật tại tại phương Nam, nhất lãnh thời tiết lại có thể có bao nhiêu lãnh. Đúng là bởi vậy, đại gia mặc dù là xuyên cuối cùng quần áo, cũng như cũ khó giữ được ấm. Một đám đều không phải rất có tinh thần. Thiệu lăng nhưng thật ra còn hảo, nhà hắn Lê Thư Hân cho hắn chuẩn bị hầu áo lông vũ, còn cho hắn chuẩn bị lông quần đông, không thể không nói, hắn có thể nói là nhất không sợ lệnh. Nếu là lại nói tương đối không khéo, cũng có như vậy mấy cái, có mấy cái là thật sự biết phương bắt nhiều lãnh, chuẩn bị hầu ý đi còn có chính là Hải Lan còn có nhị mợ bọn họ hai cái, này dọc theo đường đi thật là nhắc mãi 800 biến cảm tạ Lê Thư Hân. Nếu không phải từ Lê Thư Hân nơi đó cầm hầu quần áo, Nhà bọn họ áo đông nhưng khiêng không được. Bất quá xuyên răn chắc gấm áp cũng không kêu kêu quát quát, tài còn không lộ bạch đâu. Lúc này ăn mặc hậu cũng không thật nhiều đắc ý, miễn cho đến lúc đó bị nhân đạo đức bắt cóc mượn qua đi liền không hảo. Bất quá lăng là thật sự lanh a Thiệu bằng áo đông cũng không được, hắn lên xe thời điểm chỉ mặc một cái cực mỏng áo đông, kêu lên, dẫn đầu, tưởng cái biện pháp đi, này thật sự lánh chịu không nổi ai chúng ta ở trên xe như thế nào đều được, chờ tới rồi Bắc kinh. Này hai tháng hạ tuần thời tiết giống nhau cũng là thực lãnh á chúng ta này chỗ nào chịu nổi a nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Hắn kêu kêu quác quác, chúng ta lại không kém tiền, không bằng ngươi tìm cái thương trưởng mang chúng ta đi dạo đi, mua kiện hở áo lông vũ cũng đúng a ta này quá lạnh. Bảo Căn vừa nghe cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta ra cửa cũng là suy tiền, như thế nào đương ai không có tiền sao? Cùng lắm thì chúng ta mua quần áo á ngươi đến cho chúng ta tìm một chỗ a. Đúng vậy đúng vậy. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. thật sự là lệnh A. Vông Tổng ở một cái khác trên xe, này chiếc xe thượng người phụ trách là cái kêu tiểu triệu tuổi trẻ tiểu tử, tiểu tử cũng là vẻ mặt khó xử, nói, đại ca, ta cũng muốn cho các ngươi tìm một chỗ mua áo lông vũ, nhưng là ngươi xem trước không có thôn sau không có tiệm, mua không được ai chúng ta tóm lại, nhưng thật ra có thể đi thủ đô lại mua, nhưng là thủ đô giá hàng cũng không thấp. Lại nói, ta cũng là thật sự người, chính là không nghĩ các ngươi hoa tiền tiêu bổng phí. Ta đều là phương nam người. Mặc dù là mua hậu quần áo, trở về cũng không thể xuyên á như vậy quý mua áo Lâm vũ, trở về xuyên không đến bài lần, ít nhiều a Ngươi đây là đủ thật sự. Này tiểu tử người không tồi. Sắc thật là như vậy cái đạo lý. Cái gì đạo lý a đạo lý là tốt, người cũng là người tốt, nhưng là chúng ta khiêng không được á. Thiệu lăng nhìn về phía cái này tiểu tử, liền thấy hắn buồn khổ một chút, nói, chư vị đại ca đại tỷ thúc thúc á gì các ngươi chờ một chút, ta lại gọi điện thoại cùng chúng ta lão bảng câu thông một chút. Nhìn xem có thể hay không cho đại gia ngẫm lại biện pháp. Nếu là công ty an bài chúng ta ra tới, như thế nào cũng không thể mặc kệ đại gia, cho đại gia đông lạnh bị bệnh đã có thể không hảo. Là như vậy lý lẽ? Ta hỏi lại hỏi. Tiểu tử xoay người móc di động ra, xoay người thanh âm rất nhỏ, không nhiều ít trong chốc lát, thanh âm dần dần lớn lên. Cái gì? Cho bọn hắn gần đây tìm cái thương trường mua một kiện. Không được. Nơi nào có như vậy, một kiện hậu áo lông vũ nhưng không tiện nghi. Bọn họ mua dùng không đến. Không phải, giám đốc, lời này không phải nói như vậy, chúng ta nếu lánh người ra tới phải thật sự điểm. Không được không được, ngươi nếu là nói như vậy ta đều không tán thành, chúng ta ở một cái trên xe cũng một ngày nhiều, đều cùng người một nhà giống nhau, ta là muốn tận lực vì đại gia tranh thủ. Cái gì, ngươi nói miễn phí? Miễn phí cũng phải nhường nhân ra chơi hảo a nếu một đám đều làm cho bọn họ bị bệnh, như vậy này tính cái gì chơi hảo? Ngài tưởng cái biện pháp? không được đến lúc đó bọn họ đầu tư lúc sau khấu ta trích phần trăm đi. Đối, lời này là ta nói, ta mang các nàng ra tới phải đối người phụ trách, hành, ta không tranh cái này tiền, cũng đến vì đại gia suy nghĩ. Đối, cứ như vậy. Hắn bên kia thanh âm trợt đại trợt tiểu, thiệu lăng ngồi ở trung gian vị trí, xem hắn biểu tình trong chốc lát nghiêm túc trong chốc lát xuất ruột, xem mùi ngon. Quả nhiên, liền xem này tiểu ca quay đầu, cao hưng nói, nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Ta vì đại gia tranh thủ tới rồi một cái tốt phúc lợi. Đại gia kiên trì kiên trì, lập tức liền đến thủ đô. Đến thủ đô lúc sau, chúng ta đi trước một nhà cửa hàng, chúng ta công ty chú thủ đô phòng làm việc cho chúng ta an bài một đám quần áo khoác. Tuy rằng không phải tân, nhưng là cái đỉnh cái giữ ấm. Chúng ta ở thủ đô mấy ngày nay, ăn mặc quần áo khoác cũng không lạnh, đến lúc đó đi thời điểm còn là được. a kia thật tốt quá. Thiệu bằng cao rộng, ngươi có phải hay không chính mình lấy tiền ra tới? Có phải hay không? ta đều nghe thấy được. Tiểu triệu cười, ta mang các ngươi ra tới, hẳn là, chúng ta công ty ở thủ đô cũng không phải làm trang phục sinh ý, này phê trang phục kỳ thật là thuê tới, nhưng là các ngươi hiên tâm, không cần các vị tiền. Thiệu bằng giơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi nhân phẩm không tồi, ta liền cảm thấy ngươi là cái không tồi người ta thiệu bằng giao ngươi cái này bằng hữu. Ngươi nói cái này đầu tư, ngươi ở cùng ta nói nói, ta đầu tư một chút. Không tính người khác ha, nhất định phải tính ở trên người của ngươi Ta cũng không thể làm ngươi bạch cho chúng ta chia sẻ. Hảo. Bảo Căn liền cùng cái vai diễn phụ nhi dường như, một tiếng hô to, tiêu hảo. Thiệu lăng. Hắn nhìn về phía thiệu bằng, như có, như không cười cười. Quách nhị thúc nói, thiệu bằng người này sảng khoai A. Thiệu lăng cũng bỗ tay, thiệu bằng càng như bức. Thiệu bằng hơi hơi mỉm cười, tầm mắt dừng ở thiệu lăng trên người. Nói, ta xem cái này quản lý tài sản cũng mang tốt, tiểu triệu cũng là cái nghĩa khí người, gia nhập cũng không có gì. Tiểu lăng ngật đầu, giảng nghĩa khí. hắn cười nói, tiểu triệu sau này ngươi tới bằng thành tìm ta a ta thỉnh ngươi ăn cơm. Quách nhị thúc ngươi tới chúng ta thôn, ta quách nhị thuốc quảng cơm. Ai u, quách nhị thúc liền ngươi có thể quảng cơm. Chúng ta liền không thể. Tiểu triệu ngươi tới nhà của ta, vừa thấy ngươi này tiểu tử chính là người tốt. Nhà ta tam ca gia nhị đại gia gia nữ nhi tiểu nữ nhi, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, đến lúc đó ta cho ngươi giới thiệu đối tượng. Ai không phải, ngươi chuyện gì xảy ra a Ta chính là xem trọng cái này tiểu triệu, tiểu triệu, ngươi cho ta làm con rể. Hiện trường một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, quả nhiên đến thủ đô lúc sau. Có người đưa tới một đám sỉ cột hẻn quần áo khoác. Thiệu lăng. Đông đều lẩu ra tới, nhìn dơ hô hô, tuy là thiệu lăng loại này tháo hán tử nhìn đều cảm thấy này quần áo thật không phải giống nhau dơ. Thiệu lăng trứng mắt, nhưng là hắn cũng không nói thêm cái gì, miễn phí đồ vật, như thế nào có thể yêu cầu đâu. Mặc kệ nhân ra đồ cái cái gì, này đã thực hào Không riêng gì hắn như vậy tưởng, những người khác cũng là như vậy tưởng, cho nhau cũng đều là nói như vậy. Đương nhiên cũng có không chê cảm thấy tương đương không tồi, các có các ý tưởng. Kỳ thật bọn họ thôn không tính giàu có, nếu là năm rồi khẳng định sẽ cảm thấy như vậy lộ ra bông quần áo khoác không tốt, nhưng là này hơn nửa năm cũng không phải là, mọi người đều động rời, có tiền cùng không có tiền tâm thái đều không giống nhau. Tự nhiên có điểm chướng mắt, nhưng là chướng mắt về trướng mắt, mọi người đều hiểu được này quần áo là chuyện như thế nào. Bởi vậy một đám đều hỉ khí dương dương. Rốt cuộc, bọn họ thật là đủ lạnh. Này Phương Bắc Thiên, cảm giác kia gió lạnh hướng xương cốt quát. Hôm nay sao là có thể như vậy lãnh? Phong cũng đại A Gió lớn là gió lớn, nhưng là đây là khô lạnh, cùng chúng ta kia đầu nhi không giống nhau. nay thủ đô so với chúng ta mười mấy năm trước lần đó hẳn triều con lãnh. Đó là khẳng định a nếu không như thế nào kêu Phương Bắc, chúng ta như thế nào kêu Phương Nam đâu. Mọi người đều phủ thêm áo khoác. Thiệu lăng cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn xuyên áo đông, nhưng là có thể càng ấm áp, làm gì không cần đâu. Chúng ta hôm nay vừa đến, chúng ta đi quảng trường, sau đó liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Không phải chúng ta không an bài càng nhiều hành trình ha, mà là ngày đầu tiên vừa đến, đại gia không thích hướng khí hậu, sợ đại gia tao không được bị bệnh. Chúng ta cùng nhau hồi khách sạn, nhiều ít uống điểm nước ấm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cảm thụ một chút phương bắt máy sửa, hoan lại đây, chúng ta ngày mai tái chiến trưởng thành. Hảo Ta này vẫn là lần đầu tiên ra tình ai. Ai nói không phải đâu. Đại gia đến thủ đô, lại có hậu áo khoác, một đám đều hỉ khí rừng rương. Đến cái thứ nhất cảnh điểm, Thiệu Lăng đi theo trong đám người, đi tới Thiệu Bằng bên người, Thiệu Bằng bên người còn có vị kia vương phóng viên. Chỉ đi rồi không xa Thiệu Lăng liền đã nhìn ra, vương phóng viên nói chuyện thực hợp Thiệu Bằng tâm ý, vỗ mông ngựa tương đương có cấp bậc. Thiệu Lăng nguyên bản cảm thấy là Thiệu Bằng phủng vương phóng viên, nhưng thật ra không nghĩ tới vừa lúc là tương phản. Vương phóng viên mặt mày đều là tươi cười, hàng hậu diện mạo là thực nổi tiếng, làm người vừa thấy liền tâm sinh tín nhiệm. Thiệu bằng nghe được cao hứng, hơi hơi có chút đắc ý, hắn nhìn về phía thiệu lăng, nói, a lăng, ngươi không quen biết đi. Vị này chính là vương phóng viên, báo chiều. Thiệu lăng, ngươi hảo. Vương phóng viên ánh mắt lué lué, cười chào hỏi, ngươi hảo ngươi hảo. Hắn nói, ngươi chính là thiệu lăng à, ta thường nghe bằng ca nhắc tới ngươi. Nói là ngươi là thiệu gia thôn này một mảnh nhi dưỡng hại xâm vòng tuổi trẻ nhất, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Thiệu lăng, hại, tuổi trẻ có vì cái gì A Ta hiện tại là gia đình chủ phu, chuyên môn phụ trách ở nhà xem hài tử. Vương phóng viên người này vẫn là thực có thể nói, cũng xuôi thai, có tiền nói, mặc kệ làm gì đều tốt. Lại nói ngươi xem ngươi cũng bất vả rất nhiều năm, nên là nghỉ ngơi một chút. Hắn đánh giá thiệu lăng, thấy hắn sao tay áo một bộ không có gì kiến thức bộ dáng. Con con khỏe miệng, lại nói, kỳ thật nam nhân đi, vẫn là đến có điểm chính mình sự nghiệp. Liên tính không làm cái gì, có thể điểm đầu tư cũng là tốt. Rốt cuộc nam nhân có tiền có năng lực, mới có thể càng có mị lực. Ta làm phóng viên thật nhiều năm, cũng kiến thức quá không ít kẻ có tiền, không thể không nói tiền thật là nam nhân mị lực thêm bảo. Thiệu lăng cười cười, gật đầu, tâm nói đó là tự nhiên, nếu thiệu bằng không có tiền, sẽ không kêu hắn bằng ca sao. Người nhìn có thể so hắn lao nhiều. hắn cười nói Có điểm đạo lý ha, bất quá đi, ta người này không có gì trí lươn khí. Hắn cười cười đi phía trước đi. Trên quảng trường người mang nhiều, thiệu lăng móc ra camera nơi nơi vô vô. Nhị mợ tiến lên, nói, á lăng, ngươi cho ta chụp một chương bái. Nhị mợ thở dài một tiếng nói, ta mua camera đi được thời điểm thế nhưng quên mang theo. Thật là xấu ra thủy nhi. Thiệu lăng cười, không có việc gì, ta mang theo, các ngươi chụp ảnh tìm ta. Nhị mợ ai một tiếng, cao hứng lên. Nói, cảm ơn ngươi à. Thiệu lăng, không có việc gì, đều là một cái thôn. Hắn chỉ huy nhị mợ, ngươi hướng bên này điểm, đúng đúng, hướng bên này một chút út. Hắn tiếp tục chỉ huy, ngươi này động tác không được, ta kêu ngươi đong đưa làm, ơn, như vậy, chuyên nghiệp cất cánh động tác, không tồi không tồi. Thiệu bằng hết trô nói rồi, cách không điểm điểm thiệu lăng, nói, ngươi cũng thật hòa hành. Thiệu lăng cười ha ha, nói, ta đây chính là chuyên nghiệp, không thấy ra tới. Thiệu lăng nhún nhún tiếp tục cho bọn hắn chụp ảnh, nhị mợ cùng Tiểu Lăng là hàng xóm, cũng coi như là lão người quen, nàng này chụp ảnh công phu còn hô tiểu Triệu lại đây chụp ảnh chung, tiểu Triệu mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt. Hắn cười nói, nhị mợ đúng không? Chụp ảnh chung liền không cần, ngài chính mình chơi, ta người này đặc biệt không yêu chụp ảnh. Nhị mợ, ngươi xem ngươi này người trẻ tuổi, còn có không yêu chụp ảnh? Tiểu Triệu, ta chính là a, ta vượng màn ảnh. Còn có này bệnh. Nhị mợ chấn kinh rồi. Tiểu Triệu cười Buổi tối, buổi tối ta qua đi cho ngài hảo hảo giảng một giảng ta cái này bệnh. Hành, ngươi lại đây. Hai người nói tốt, nhị mợ, này tiểu tử thật là cái người tốt ta. Thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới. Ở dẫm lôi sự tình thượng, nhị mợ dám nói chính mình xếp thứ hai, cũng chưa người dám nói bài đệ nhất. Bên ngoài tôi bán ra dụng đồ điện, nàng mua, chất lượng không quá quan. Bên ngoài tôi bán thực phẩm chức năng, nàng mua, không chỉ có mua còn phát triển tiền lên dưới, người chạy. bên ngoài tôi bán ăn lợi, Nàng lại hưng phấn. Lần này đầu tư quản lý tài sản, nàng như cũng là không chút do dự xông vào tuyến đầu, sợ chính mình không mắc lửa. Đám người đi rồi, thiệu lăng hảo tâm nhắc nhở một câu, nhị mợ, đầu tư loại sự tình này, cũng không phải là mua đồ vật, mua đồ vật liền tính là người mua cái rách nát, ít nhất còn có điểm đồ vật. Cái này đầu tư liền không phải có chuyện như vậy như ha, đầu tư cái gì cũng không có ha. Nhị mợ cho hắn một cái ánh mắt, nói, ta là cái loại này có thể mắc như bị lừa người. Chờ ta nghe một chút hắn tế giảng, đáng tin ta liền đầu, không đáng tin cậy ta liền không đầu. Thiệu lăng cười cười, cũng không nói càng nhiều. Dù sao nên nói, quê nhà hàng xóm nhiều năm như vậy, hắn cũng đề điểm một chút, nhưng là nhân ra không nghe, hắn cũng là sẽ không nhiều lời. Nhưng thật ra Hải Lan gật đầu nói, ta cũng cảm thấy chuyện này hư. Đừng nhìn Hải Lan không phải cái gì có văn hóa người thông minh, nhưng là cũng có chính mình sinh hoạt trí tuệ, nàng xem như trong thôn cơ bản không như thế nào bị lừa quá kia một loại người. Ra tới chơi chính là ra tới chơi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tới tới, ta giúp các ngươi chụp ảnh. Tiểu Chu đi tới, Ô Nhu, muốn ta hỗ trợ sao? Hai ngày này nàng còn man tới gần Thiệu Lăng, bất quá Thiệu Lăng nhưng thật ra phá lệ lãnh đạm, hắn xua xua tay, không cần không cần. Tiểu Chu cắn cắn môi, Hải Lan trực tiếp, "A Lăng, ngươi nhưng thiếu cùng nữ đồng chí nói chuyện, chúng ta là thay thế A Hân nhìn ngươi, bằng không đều thực xin lỗi ta này thân quần áo." Thiệu Lăng bật cười, "Hảo hảo hảo, Tiểu Chu tỷ ngươi đi vội đi." Ta bên này không cần chiếu cố, ngươi chiếu cố ta nhiều, bọn họ muốn truyền lời nhi. Tiểu Chu cắn môi, lộ ra một mặt nhu nhược tươi cười, nói, vậy được rồi. Nàng xoay người rời đi, đi công lược vài người khác. Nhị mợ hỏa nhãn kim tinh, nói, nàng đối với ngươi có ý tứ. Thiệu Lăng lấp đầu, nàng không đúng đối với ta có ý tứ, nàng là đối tiền của ta có ý tứ, nếu ta không có tiền nàng liền đối ta không có ý tứ. Nàng cẩn thận tỉ mỉ cùng nhiệt tình săn sóc là thành lập ở ta có thể đầu tư, nếu ta không thể đầu tư. Này đó liền không tồn tại. Hơn nữa mặc kệ có tồn tại hay không, ta đối nữ nhân khác không có hứng thú. Ta tức phụ nhi như vậy đẹp, ta làm gì muốn xem người khác. Không phải sao. Hơn nữa đầu tư. Ta cũng không có tiền A. Thí liệt, chúng ta thôn, người ít nhất có thể xếp hạng trước năm. Thiệu lăng, đúng vậy, ta là bồi thường tiền A, nhưng là đều hòa. Nhĩ mợ, cái gì? Nàng khiếp sợ nhìn thiệu lăng, không thể tin tưởng, nàng nhớ rõ, thiệu lăng bồi thường 8 vị số đi. Nhà hắn cái kia nuôi dưỡng vòng, chỉ là hải sâm liền bồi thường không ít tiền. Càng đừng nói hải sâm vẫn là thiệu lăng chính mình xử lý. Người thiệt hay giả á. Nhưng đừng lừa gạt ngươi nhị mợ. Cách đó không xa đang ở cùng người khác nói chuyện tiểu chu lộ thai đều dựng lên. Thiệu lăng, ta lừa ngươi là tiểu cầu. dừng một chút, nói, ngươi nói ta là cái gì ta chính là cái gì. Nhị mợ càng khiếp sợ. Hạ giọng hỏi, ngươi làm gì a Thiệu lăng, ta tức phụ nhi làm buôn bán a làm buôn bán không cần tiền vốn á nhà ta tam gia cửa hàng đâu. Chứ bỏ mặt tiền cửa hàng, còn có kho hàng, này các ngươi cũng không phải không biết. Thiệu lăng sở dĩ nói ra, cũng là cùng lê thư hân thương lượng tốt. Người khác biết bọn họ đem tiền tiêu, cũng liền sẽ không nhớ thương. Nhị mợ nói lắp, nhưng, nhưng nhà ngươi không phải thuê. Thiệu lăng, đúng vậy, nhà ta là thuê a nhưng là nhà ta cũng mua cửa hàng a Bất quá là kỳ phòng còn không có giao phòng. Nói nữa, A Hân vì đẻ thấp phí tổn giới nhập hàng cũng nhiều A. Nhị mợ cùng Hải Lan đều là đi qua Lê Thư Hân kho hàng, hiểu bên kia thật đúng là không nhỏ. Hai người đều cảm khái lên, người này toàn tiêu hết. Thiệu Lăng, nói như thế, nhà ta sở hữu động rời khoản, ta mua hiện tại trụ phòng ở, mua hai đài xe, còn mua cửa hàng, đều hòa rớt. Nhị mợ, các ngươi này cũng quá lớn mật. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, này tiểu hai vợ chồng mạnh như vậy. Thiệu lăng, kia có gì lớn không lớn gan Chúng ta còn trẻ A liền tính thật sự làm không hảo cái gì Nhà ta còn có cửa hàng A Nhà ta không chỉ có có cửa hàng Còn có động rời phòng ở A Ta động rời cũng muốn tam gian cửa hàng một chỗ nơi ở Ngài cũng không phải không biết Nhị mợ véo hắn một chút Nói, ngươi này tiểu tể tử thật là lớn mật Liền tính là các ngươi còn có phòng ở lót nền cũng không dám như vậy Hoặc hoặc A thứ đồ kia vẫn là ngươi nói bán là có thể bán Thiệu lăng, chúng ta làm gì muốn bán đi Chúng ta cho thuê không hương sao. Nhị mợ. Nàng hết trô nói rồi. trừng mắt nhìn Thiệu Lăng liếc mắt một cái. Nói, các ngươi phu thê thật là có thể trời cao. Thiệu Lăng hắc hắc. Nói, ta nghĩ tới. Nhà ta tiền hiện tại đều đẻ ở cửa hàng thượng. Ta cũng không thể làm cái gì sinh ý vừa lúc ta cùng quách nhị thuốc liêu đến không tồi. Đến lúc đó ta nhận thầu cái tiểu núi hoang. Dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Đến lúc đó mướn quách nhị thuốc cho ta dưỡng gà. Ta nguyên lai like bán hải sâm có phương pháp nhị mợ Nàng lại liếc thiệu lăng liếc mắt một cái, nói, nhân ra đều là người hướng chỗ cao đi, ngươi cũng thật hành. Thiệu lăng, hại, cái gì được chưa, ngươi cũng không phải không biết, ta người này cũng không đọc quá cái gì đại học, lợi hại hơn tri thức cũng không học quá. Làm không tới những cái đó phức tạp. Ta trước một đoạn nhi còn mua thư, tính toán nghiên cứu nghiên cứu mua cổ phiếu, nhưng là này vừa thấy nhị xem, ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta. Cho nên ta liền nghĩ, thật sự điểm đi, vẫn là làm điểm chính mình có khả năng được đến. này cũng không cần nhiều ít tiền vốn. Nhị mợ, ngươi nếu là nhận thầu tiểu núi hoang kia một năm xác thật cũng không bao nhiêu tiền, bất quá nảy việc đi. Thiệu lăng, ngại như thế nào còn khinh thường lao động nhân dân. Nhị mợ, lan con b Thiệu lăng cùng nhị mợ nói thanh âm không lớn, mọi người đều ở quảng trường, chụp ảnh chụp ảnh, lệ nóng doanh chồng cũng là có, nhưng thật ra không có gì người chuyên môn lại đây nghe náo nhiệt. Bất quá cũng có một người ngoại lệ, đó chính là Chu Như. Đừng nhìn bọn họ một cái nhân viên công tác phụ trách 5 người, nhưng là cái này thiệu lăng, vẫn là chú như chủ động đoạn, cắt gia là cái tình huống như thế nào, bọn họ không sai biệt lắm đều có điều biết đến, nếu không phải hiểu tận gốc dễ, như thế nào có thể kiếm tiền đâu. Chú như vốn dĩ cảm thấy thiệu lăng hẳn là vẫn là thực hảo câu, rốt cuộc hơn 20 tuổi huyết khí phương cương đại nam nhân sao. Nàng lớn lên không kém, nói vài câu lời hay nhất định có thể hống hắn đầu tư, hẳn là điểm số xứng đến người già mạnh hơn nhiều, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Thiệu lăng không thế nào phản ứng người. Nàng vốn là càng cản càng hăng, rốt cuộc thiệu lăng lớn lên cũng không kém. Chính là, trăm triệu không nghĩ tới, này nghe lén thế nhưng nghe trộm được mấu chốt đồ vật. Mũ nội nó cái chân nhi, người này thế nhưng là không có tiền. Nếu là người này là cùng nàng nói không có tiền, nàng đều là sẽ nghĩ có phải hay không nói hiệu nói vượng, nhưng là người này là cùng cái kia cụ bà nói. Hơn nữa nàng còn nghe thấy được, nói hắn nói dối chính là cậu. nay liền làm người không thể không tin. Liên tính nói dối cũng sẽ không không duyên cớ chính mình mắng chính mình đi. Nàng ngủng phí một hồi tâm cơ, trong lòng khí không được, cân nhắc thay đổi người, bọn họ này việc là xem trích phần trăm. Người này không có tiền, nàng liền không có tiếp xúc đi xuống tất yếu. Bất quá nàng êm đẹp muốn thay đổi người, phòng trừng lập tức đã bị người nhìn ra sơ hở. Như vậy nghĩ, thật là càng thêm buồn bực. Kế tiếp thời gian, cơ hội không quá phản ứng thiệu lăng. Thiệu lăng, quả nhiên đã không có tiền thêm vào, ta không hề mị lực đáng nói. Bất quá thiệu lăng nhưng thật ra thanh tịnh. Có thể không thanh tịnh sao? Không có tiền A. Thiệu lăng chính mình đều nhịn không được muốn cười. Quả nhiên, buổi tối công phu, cơ hội đại bộ phận người đều biết thiệu lăng đem tiền tất cả đều tiêu hết chuyện này. Nhị mợ người này đi, nàng thật không phải cái gì người xấu, người khá tốt, cũng là cái tốt bụng, nhưng là cũng thật là nói nhảm. Bất quá thiệu lăng bốn dĩ chính là muốn mượn từ nàng miệng chuyển ra đi, tự nhiên là không sao cả. Buổi tối thiệu lăng cũng là cùng quách nhị thuốc một phòng. Quách nhị thúc tò mò hỏi, nghe nói ngươi đem tiền đều hoa. Thiệu lăng ngợt đầu, nói, như thế nào liền ngươi đều đã biết ta. Quách nhị thúc cười, nhị mợ kia há mồm ngươi cũng nên biết đến. Thiệu lăng cũng cười cười, nói, đúng vậy. Quách nhị thúc cảm khái, ngươi này cũng quá lớn mật. Thiệu lăng, ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Hắn nói, phòng ở cũng là tiền. Đến nỗi càng nhiều, nhưng thật ra cũng không nói nhiều. Quách nhị thúc cũng không phải cái lòng hiếu kỳ cho người. Hai người ngược lại lại nói lên lần này đầu tư, Quách Nhị Thúc, ngươi thấy thế nào? Thiệu Lăng còn không đợi trả lời, Tiểu Chu liền tới đây, bất quá lần này rõ ràng là hướng về phía Quách Nhị Thúc càng nhiều. Nàng đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen, ngay sau đó nói, đại gia đi lầu hai yến hội thính đi, chúng ta buổi tối mở cuộc họp. Thiệu Lăng nhứng mày mở họp. Chu Như, đúng vậy, khai cái tiệc trà, náo nhiệt náo nhiệt. Quách Nhị Thúc, kêu hóa ra nhi hảo. Chu Như vừa ly khai. Quách nhị thuốc cùng Thiệu Lăng liền cùng đi vào lầu 2. Bọn họ cơ hồ không có chậm trễ, nhưng là lại đây thời điểm còn xem như mặt sau. Lúc này hội trưởng vô cùng náo nhiệt, Hồ Đại Nương ngồi ở trước nhất biên, bởi vì Tô Tuyết Kiểu cũng là nhân viên công tác, nàng đáp ý không được. Thanh âm đại đại, rêu võ dương ngoài, trung quanh càng là vây quanh vài người khen tặng nàng. Tương đối quan trọng người đều ngồi ở đệ nhất bài, Thiệu Bằng trên người V đúc cờ, thuận thế ngồi ở Thiệu Lăng bên người, hắn quay đầu, bằng ca ngươi không đi phía trước. Thiệu bằng Ngồi chỗ đó không phải ngồi, đúng rồi, nghe nói ngươi mua cửa hàng. Thiệu lăng ngật đầu, mua, như thế nào ngươi có hứng thú? Ngươi nếu có hứng thú có thể đi tìm giúp ta xử lý cái kêu bán lâu viên, người rất chuyên nghiệp. Ta cùng A hơn phòng ở đều là ở nàng trong tay mua. Thiệu băng cười, ta nhưng không có hứng thú, nếu có tiền ta có thể làm càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều, mua phòng ở không có gì ý tứ. Tốc độ tăng tuy rằng cũng là có, nhưng là mới mấy cái tiền A ngươi A ngươi người này. Chính là không có gì mạnh dạn đi đầu nhi, vốn đang muốn đeo thượng ngươi cùng nhau phát tài, nhưng là ta xem ngươi liền không có gì phát tài mệnh. Thiệu lăng nửa thật nửa giả nói, ta càng muốn muốn ổn thỏa, ta người này, càng chú trọng ổn thỏa. Thiệu bằng điểm môi. Thiệu lăng nhìn về phía đằng trước vương phóng viên, nói, bằng ca ngươi như thế nào nhận thức vương phóng viên A. Hắn là thang khẩu thôn A, ta đối thang khẩu thôn người thật là không có gì hào cảm. Lần trước vương A hưng chuyện này thật là cho ta làm bị thương. hắn cười nói Ta đều có hậu di chứng, nhìn đến thang khẩu thôn người, đương nhiên liền phòng bị lên. Thiệu bằng, ngươi người này à, vương phóng viên khá tốt, hắn không có gì, hắn tuy rằng là thang khẩu thôn người, nhưng là ngày thường lại không ở trong thôn, thời trẻ thi đậu đại học liền đi ra ngoài, cũng không thế nào hồi trong thôn. Ngươi hải xâm vòng không phải thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. Ta bên này cũng không yên tâm, liền tìm những người này nhìn, cũng an bài người nhìn chầm chầm thang khẩu thôn. Cái này vương phóng viên là thang rượu tông anh em họ. Hắn đi thăm thang rượu tông thời điểm cùng ta người đụng phải, đại gia thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Người khác khá tốt, kỳ thật hắn vẫn luôn đều rất muốn thay thế biểu thang rượu tông rắp mặt cùng người nói lời xin lỗi. Bọn họ thật không phải nhằm vào người, chính là muốn thu thập một chút kia ba cái tên quân đồ, ai biết, nhưng thật ra làm ngươi hiểu lầm. Thiệu lăng nở nụ cười, bất quá này tươi cười lại không đạt đáy mắt. Loại này lời nói, lừa gạt quỷ đâu. Thiệu lăng tin tưởng thiệu bằng cùng vương phóng viên quen biết phương thức. Cái này nhưng thật ra không đến mức làm giả, rốt cuộc, bọn họ đều là một cái thôn, nuôi dưỡng vòng khoảng cách cũng rất gần, tuy rằng lui tới không nhiều lắm nhưng là cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Thiệu bằng trước kia hẳn là không quen biết người này. Hắn nói là thiệu lăng hải xâm vòng thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhi lúc sau nhận thức vương phong viên, thiệu lăng là tin tưởng. Bất quá đi, hắn nói hải xâm vòng chuyện này là hiểu lầm, thiệu lăng liền trăm triệu không thể tin, lời này à, ngay cả ba cái tên côn đồ đều không thể tin tưởng. càng đừng nói những người khác. Hơn nữa, trước kia Thiệu Bằng tuy rằng bừa bãi, nhưng là cũng không giống như bây giờ, hiện tại à, Thiệu Bằng là nơi trốn đi ở dẫm tuyến trên đường, quả thực là ở pháp luật dây nối đất qua lại nhảy đi cô. Nếu nói trong đó không có cái này Vương phóng viên thủ đoạn, Thiệu Lăng là không tin. Đương nhiên, Thiệu Bằng cũng không phải bà tuổi hài tử, không có khả năng chuyện gì nhi đều đẩy đến người khác thân thương, chính mình thanh thanh bạch bạch. Chỉ có thể nói, cá tìm cá tôm tìm tôm. Đến nỗi Vương phóng viên người này Thiệu lăng tưởng, người này hẳn là đối chính mình có ý tưởng, cái này ý tưởng, lừa tiền ý tưởng. Nếu thang rượu tông cùng hắn không phải thương lượng tốt mới khuyến khích người tới bọn họ nuôi dưỡng vòng, hắn là một chút đều không tin. Liên tính muốn ăn thịt người huyết màn thầu ngoan người, cũng đến thương lượng hảo đi bước một như thế nào tới. Cho nên hắn phòng trừng, vương phóng viên là sáng sớm liền biết đến. Cho nên hắn chợt vừa thấy đến chính mình có điểm quá dị biểu tình, hơi túng lướt qua, nhưng là thiệu lăng lại vẫn là đã nhìn ra. ngắn ngủ thời gian Hắn suy nghĩ rất nhiều, ngay sau đó bật cười, nói, hiểu lầm không hiểu lầm, dù sao đều đi qua. Hắn nói, ai, ngươi nói cái này đầu tư đáng tin cậy sao? Hiện trường đã bắt đầu rồi tòa đảm cái gì tức trà, bất quá chính là tẩy não đại hội thôi. Có đôi khi à, thật là không thể hoàn toàn nói bị lừa người không có đầu góc, ở như vậy nhiệt liệt điên cùng trong hoàn cảnh, rất nhiều người là sẽ không tự giác bị ảnh hưởng. Bất quá không bao gồm thiệu lăng. Nhưng là hắn như vậy vừa hỏi. Thiệu bằng nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này khá tốt, thật thật tại tại đầu tư hàng ngụ, có cái gì không tốt. Nhân ra là nước ngoài công ty lớn, còn có thể lừa ngươi như thế nào? Chúng ta thật là vừa vận nhi vận khí tốt, người khác chưa chắc có tốt như vậy vận khí. Thiệu lăng cười cười, khởi động cảm, hảo cũng vô dụng, ta không có tiền A. Thiệu bằng ánh mắt chật lué, nói, ngươi biết ta cũng có cái đầu tư công ty, nếu ngươi có hứng thú có thể mượn một chút, người khác vay tiền đều là 20. Ta cho ngươi 8 không kiếm tiền, đủ Linh để đi. Ngươi xem ngươi tuy rằng kiếm thiếu, nhưng là mỗi năm thật nhiều thứ du lịch cơ hội. Hơn nữa nhân ra tiểu chu cô nương như vậy chiếu cấu ngươi, không được báo đáp báo đáp. Ngươi một phân tiền không mua, nhiều đả thương người tâm A. Thiệu lăng, ngươi nếu là nói như vậy ta càng không thể mua, ta còn tưởng cách xa nàng điểm đâu, làm nhà ta A hơn hiểu lầm làm sao bây giờ. Lại nói ta làm gì muốn báo đáp nàng A ta thừa nhận ta thực cảm tạ lần này du lịch. nhưng là ta đối tiểu cô nương không có hứng thú. Thiệu bằng hơi hơi như mày, nói, ngươi à. Trong lúc nhất thời hắn nhưng thật ra không biết nói như thế nào, chỉ nói, ngươi chính là quá lưu luyến gia đình, nam nhân đại trưởng phu. Thiệu lăng đánh gây hắn, ra với ta mà nói, so cái gì đều quan trọng. Thiệu bằng nghĩ đến thiệu lăng tình hình, trong lòng thầm mắng một câu thiệu quốc uy phu thê không là người, ngay sau đó nói, ta nhưng thật ra có thể lý giải ngươi. Không có gì nói chuyện phiếm hương thú, lại không đầu tư. Hắn vô vô thiệu lăng bả vai, nói, ta đi phía trước, lần sau tìm ngươi cùng nhau chơi, ta lánh ngươi đi mà cao. Hắn đắc ý thực, ta qua đi không phải ở đại sảnh chơi. Thiệu lăng cười, ta không hiểu cái kia. Đây là cự tuyệt, thiệu bằng nhấp môi, đứng dậy đi lên. Thiệu lăng lúc này cũng đứng dậy đi cửa hút thuốc, hắn một cây lại một cây, quách nhị thuốc ra tới liền xem hắn rửa vào bên cửa sổ, không biết tưởng chút cái gì. Nói thật, quách nhị thuốc cùng thiệu lăng như vậy tiểu bối nhi tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng là ngắn ngủn như vậy hai ngày, Quách Nhị Thúc liền cảm thấy Thiệu Lăng cùng hắn tưởng có điểm không giống nhau, nói như thế nào đâu. Người này nhìn như tính cách tùy tiện, khoan canh tắt thực. Nhưng thực tế đâu, hắn lại cảm thấy người này không thế nào hảo hiểu. Người sao không nghe xong. Thiệu Lăng, ta tưởng ta tức phụ nhi. Quách Nhị Thúc, nhân ra tưởng tức phụ nhi, hắn còn có điểm ngượng ngùng nói, ngươi xem này. Thiệu Lăng đem yên đưa cho Quách Nhị Thúc, Quách Nhị Thúc hát hát gửi, nhìn thoáng qua nói. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không quá hút thuốc ga, hiện tại như thế nào hút thuốc chịu như vậy hung A Thiệu lăng ánh mắt hơi lué cười cười, nói, ta trước kia cũng hút thuốc ga, không ở ta tức phụ nhi trước mặt chiều, nhà ta hải tử tiểu, tổng vì hải tử suy nghĩ đi. Quách nhị thúc như thế. Hắn nhắc mãi, chúng ta lúc ấy dưỡng hải tử đều là tùy tùy tiện tiện, hiện tại cũng không phải là lâu, chú ý nhiều. Thiệu lăng cười gật đầu, hai người đều dựa vào ở cửa sổ, quách nhị thúc này thủ đô thoạt nhìn cũng không phải như vậy phồn hoa à. Thiệu lăng, bên này là ngoại ô. Quách nhị thuốc bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta liền nói sao, thủ đô không nên là như thế này. Cũng không biết ta tức phụ nhi ở nhà làm gì. Thiệu lăng nhắc mãi lên, lúc này Lê Thư Hân đang làm gì đâu, ở mãn ra truy tiểu béo nhãi con đâu. Tiểu béo nhãi con ôm một đại bao khói lát, ngao ngao kêu đi phía trước chạy, lộc cục chạy nhưng nhanh. Hai chỉ chân ngắn nhỏ nhi A, trang điểm nhưng thật ra mau Nay tiểu hài nhi chính là như vậy, mấy tháng trước còn đi nơm nớp lo sợ. Nhưng là không mấy tháng qua đi liền chạy như là thỏ con giống nhau nhanh. Lê Thư Hân cũng không phải đuổi không kịp một cái tiểu thể tử, mà là sợ truy cấp, hán quăng ngã. Lê Thư Hân, bảo bảo, còn cấp bụ mụ. Tiểu béo nhãi con không đáp ứng, đầu nhỏ riêu như là trống bỏi, hán kiên định, không. Muốn ăn. Bảo bảo muốn ăn. Lê Thư Hân, bảo bảo không thể ăn cái này. Tiểu béo nhãi con không thuần theo, tiếp tục trốn. Chu Vịnh Nghi bảo bảo đem khoai lát còn cấp đại biểu tỷ A Khoai lát là nàng mua, ai biết nàng liền đi về lúc cờ, đã bị tiểu biểu để ôm chạy, tiểu gia hỏa nhi lúc này cũng mệt mỏi, ỉ ở trên cửa, nho nhỏ nhân nhi như là một cái trấn kinh tiểu động vật, mắt to tròn xoe nhi nhìn mụ mụ, để yêu cầu, bảo bảo muốn ăn. Lê Thư Hân, bảo bảo không thể ăn cái này, cái này quá hàm, mụ mụ cho ngươi làm khác ăn ngon có được không? Tiểu béo nhãi con do do dự dự nhìn mụ mụ. Lê Thư Hân, mụ mụ sẽ làm ăn rất ngon, mụ mụ cho ngươi lấy ruột cá. còn cho ngươi trừng sữa đông hai tầng, được không? Tiểu béo nhãi con nuốt một chút nước miếng. Lê Thư Hân nhấc tay, mụ mụ bảo đảm, không lừa bảo bảo. Tiểu béo nhãi con túi đầu nhìn xem khoai lát, lại nhìn xem mụ mụ. Lê Thư Hân không ngừng cố gắng, sáng mai lâm A-di tới, cho ngươi nướng bánh tặt trứng ăn, được không? Tiểu béo nhãi con có nuốt một chút nước miếng, Lê Thư Bình cười nói, cái gì sáng mai, gì cả hiện tại liền cho ngươi làm, được không? Tiểu béo nhãi con nghe đến đó, rốt cuộc đầu hàng. Tiểu béo tay nhi đem khoai lát dao ra tới, lừa tiếng, ăn bánh tắt trứng. Hảo, ăn bánh tắt trứng. Ăn mãi mãi. Đúng vậy, sữa đông hai tầng. Tiểu béo nhãi con rốt của cao hứng, cười ra song cảm Lê Thư Hân nắm tiểu béo nhai con, thấu tiến lên, đại tỷ, ta cũng muốn ăn. Chu Vịnh Nhi, ta cũng muốn ta cũng muốn. Lê Thư Bình. Các ngươi thật tiền đồ A. chương 46 tưởng ngươi rất nhớ ngươi. Năm sau khai trương đại các. Thiệu Lăng không ở. Lê Thư Hân chính mình lo liệu, cũng may bọn họ trong tiệm người bán hàng thế nhưng một cái cũng không thiếu đã trở lại, như thế cấp Lê Thư Hân tỉnh không ít chuyện nhi. Kỳ thật bọn họ này một hàng chính là như vậy, mỗi cái tân niên về quê, đều có người sẽ không lại trở về, lưu động đặc biệt đại. Bất quá Lê Thư Hân tam ra cửa hàng mười mấy người bán hàng tất cả đều trở về. Thật là rất khó được. Tiểu Điên cùng Tiểu Đinh vừa trở về liền giúp đỡ Lê Thư Hân lo liệu thông báo tuyển dụng sự tình, đúng vậy, lại là thông báo tuyển dụng. Lê Thư Hân tính toán đem trang phục công ty làm lên, cũng liền không chỉ hoãn, cơ hội là năm sau liền lập tức bắt đầu thông báo tuyển dụng. Nàng không chỉ có thông báo tuyển dụng, còn đem trong tiệm Vương Địch cùng Trần Trân điều tới rồi công ty tiêu thụ bộ. Kỳ thật bọn họ công ty tiểu nhân không thể lại tiểu, bất quá tóm lại là muốn chính quy lên. Vương Địch thích hợp làm tiêu thụ, điểm này Lê Thư Hân so với ai khác đều minh bạch, mà Vông Địch cũng nguyện ý tới, Trần Trân cho nàng làm phó thủ. Vương Địch cùng Trần Trân hai cái đều điều tới rồi công ty tiêu thụ bộ Vương Linh Ngọc đảm nhiệm tam gia cửa hàng tổng cửa hàng trưởng Lê Thư Hân cái này an bài cũng có ý nghĩ của chính mình Vương Linh Ngọc là người địa phương Nàng càng hy vọng có thể ổn thỏa Lại không phải cái loại này rất có khai thác tinh thần người Nhưng là bởi vì làm đã nhiều năm người bán hàng Làm này một hàng rồi lại là ổn thỏa lại thành thạo Nàng tới cấp tam gia cửa hàng làm tổng cửa hàng trưởng Lê Thư Hân là thực yên tâm Một cái công ty các bộ môn đều rất quan trọng Át không thể thiếu Nhưng là làm bọn họ trang phục công ty tới giảng Thiết kế bộ cùng tiêu thụ bộ rồi lại là trọng trung chi trọng. Tiêu thụ bộ Lê Thư Hân có thể điều tới bông địch cùng Trần chân thiết kế bộ lại không thể. Lê Thư Hân rốt cuộc có trọng sinh kinh nghiệm, là có chút kiến thức, nàng càng là biết đại thể lưu hành hướng gió. Nhưng là một nhà công ty tóm lại không phải nàng một người tới toàn quyền xử lý sở hữu sự tình, cho nên thiết kế sư là muốn thông báo tuyển dụng Bất quá Lê Thư Hân cũng hiểu được, bọn họ loại này tiểu công ty, tìm thành danh hảo thiết kế sư là không có khả năng. hơn nữa đi, Giống nhau lâu phụ nổi danh người nàng cũng thỉnh không dậy nổi, người như vậy cũng nạo khí, cho nên Lê Thư Hân càng muốn dùng người trẻ tuổi. Bọn họ mặt hướng thị trường chính là mới vào chức trường tuổi trẻ cô nương, thanh xuân tinh thần phân chấn. Cho nên tình huống như vậy hạ tự nhiên là tuổi trẻ thiết kế sư càng thích hợp. Nói như thế nào đâu? Bọn họ công ty là có thể có mấy cái thẻ bài, mỗi cái thẻ bài phong cách cũng có thể là khác nhau, cái này cho nhau chi gian không có gì quan hệ. Nhưng là một cái thẻ bài, đáp ứng phải có chính mình định vị. Định vị quá mức hỗn loạn, ngược lại không phải một chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân bọn họ Thư Lăng phục sức cái thứ nhất thẻ bài, chính là như vậy định vị. Thiệu Lăng còn không có hồi bằng thành, Lê Thư Hân bên này đã làm lửa nóng, nàng người này là cái hành động phái. Liên quan bên người mấy cái nhân viên công tác cũng là như thế này, bọn họ hành động thức mau vừa lúc một năm đến kỳ cũng có khác công ty thoái tô, Lê Thư Hân đơn giản liền đem bọn họ này một tầng tất cả đều thuê xuống dưới. Bên này đều là văn phòng. Tuy rằng không cần như thế nào trang hoàng, nhưng là tóm lại muốn thống nhất phong cách, Lê Thư Hân tìm bọn họ thường dùng trang hoàng đội, tuy rằng chỉnh thể không xem như cái gì đại việc, nhưng là một khai năm liền có việc, luôn là cát lợi. Đại gia giai đại vui mừng. Có đôi khi à, người muốn biết dùng người, Lê Thư Hân ánh mắt tương đối tân, tự nhiên có thể tất cả đều chính mình xử lý, nhưng là nàng càng minh bạch, mỗi người đều có chính mình tác dụng. Nếu sự tình gì đều là nàng một người tới xử lý, như vậy sợ là so đời trước quải còn sớm. Cho nên Lê Thư Hân thực hiểu, lần này cũng không có chính mình toàn quyền xử lý, mà là giao cho tiểu điển. Người à, tiềm lực luôn là vô cùng, mấy cái cô nương thương lượng tới, nhưng thật ra đem công ty đại thể hợp quy tắc thực hợp Lê Thư Hân tâm ý, chỉnh thể đều ngắn gọn đại khí, phong cách giản lược nhưng là lại sinh cơ giả rào. Chỉnh thể đều là bạch cùng kim hai sắc. Kim sắc chủ yếu là dùng ở bao biên cùng văn phòng một ít đồ dùng cá nhân thượng. Bọn họ người địa phương vẫn là thực chú ý cắt lợi. Kim luôn là cho người ta một loại thực phú quý cảm giác, bạch cùng kim không xem như thập phần hoa bác, nhưng là bởi vì làm công khu rất nhiều thực vật xanh, này lại trung hòa loại này thanh lánh sạch sẽ cảm. Ngược lại là mang theo vài phần sinh cơ bừng bừng. Tóm lại, Lê Thư Hân nhìn thiết kế liền rất vừa lòng. Càng vừa lòng chính là, hiện tại trang hoàng kỳ thật đại đa số đều thuộc về hậu thiên phối trí, là mềm trang phong cách, ngược lại là chỉnh thể giàn giáo không có động rất lợi hại, như vậy cũng cho bọn hắn công ty tỉnh tiền. Ngay cả Lê Thư Hân nhìn, đều phải dơ ngón tay cái lên. Mà cũng nguyên nhân chính là vì chỉnh thể dàn giáo không có động, cũng thực tiết kiệm kỳ hạn công trình, Thiệu Lăng trở về cùng ngày, bên này liền trang hoàng kết thúc, có thể thấy được nhanh chóng. Thiệu Lăng đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm đại bao tiểu quấn, Lê Thư Hân lái xe tới đón nàng nam nhân, xe là trực tiếp đến trong thôn. Lê Thư Hân tiến thôn, vừa lúc cùng xe buýt gặp gỡ, nàng đơn giản đi theo xe mặt sau vào thôn. Hiện tại thông tin là thực phương tiện Trong thôn rất nhiều người đều ra tới tiếp người. Lê Thư Hân không đem xe chạy đến xe buýt phủ cận, ngược lại là đỉnh xa một chút, nhưng thật ra cũng khéo. Trương Nhã Hân cũng ở, nàng tới so Lê Thư Hân còn sớm không ít, như cũng là một thân hàng hiệu. Trương Nhã Hân tự hồn là do dự một chút, đi tới Lê Thư Hân bên người, nói, ngươi cũng tới đón ngươi lão công à. Lê Thư Hân cười nói, đúng vậy nha. Hai người quả thực là vâu nghĩa mở màn, không tới tiếp người trong nhà còn có thể là tới đón ai. Trương Nhã Hân trầm mặc một chút Thấp dọng hỏi, A Hân A, ngươi lần trước cùng ta nói làm pháp nhân có nguy hiểm chuyện này, ngươi còn nhớ rõ sao? Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn nàng, nàng cho rằng Trương Nhã Hân không đặt ở trong lòng, nhưng là giống như cũng không phải. Bất quá nếu Trương Nhã Hân hỏi, Lê Thư Hân khẳng định muốn nói, nàng ngợt đầu, nguy hiểm là khẳng định có. Hơn nữa ta cảm thấy cái này không phải việc nhỏ nhi, ngươi tốt nhất tìm cái luật sư hỏi một câu. Với lúc Tô Tuyết Liên lại đây đưa hài tử, ngươi hỏi một chút nàng. Trương Nhã Hân nhìn về phía lại đây đưa hải tử tô tuyết liên, ngay sau đó quyết đoán lắc lắc đầu, nói, chờ ta đi hỏi một chút người khác đem. Nàng cũng không muốn cho bên người người biết đến càng nhiều, mắt thấy xe buýt đình ổn, đại gia lục tục xuống xe, Trương Nhã Hân đột nhiên nói, cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân kinh ngạc xem nàng, bất quá đây là cái thời điểm Trương Nhã Hân nhưng thật ra không nói cái gì nữa, ngược lại là mang theo gương mặt tươi cười tiến lên, đón nhận đang ở xuống xe thiệu bằng, hỏi hàn lẫn cần. Triệu Bang cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ trương nhã hơn ôn nhu. Bảo Căn mấy cái tiểu tử đều ở cảm khái, "Tẩu tử ngươi cũng thật tốt quá đi." Nhường một chút, nhường một chút. Bảo Căn chính đuốt ngông ngựa đâu, Triệu Lăng cùng Quách nhị thúc rốt cuộc xuống xe, bọn họ hai cái là trên xe cuối cùng xuống xe. Hai người giống như nông dân công phản hương, đương nhiên không có nói nông dân công không tốt địa phương, mà là bọn họ hai người khiêng đại kiện nhi hành lý, thất tha thất thể. Bảo Căn một giây tránh ra, duỗi tay đánh bắt tay Nhi, "Toái niệm, Triệu Nhị ca. Ta liền nói ngươi đừng mua nhiều thế này, ngươi không nghe. Thiệu lăng, này như thế nào tính nhiều. Hắn chỉ chỉ, có một nửa nhi là quách nhị thuốc ca. Quách nhị thuốc hàm hậu cười, nhà ta thân thích so nhà ngươi còn nhiều đâu, khó được ra cửa một chuyến, ta tổng cũng muốn mua một ít. Bảo căn trận trắng mắt, nói, ta liền nói các ngươi không hiểu đi. Mua nhiều thế này ăn, mua lại ăn nhiều còn không phải biến thành phân. Muốn mua phải mua ta loại này. Hắn đem áo bông một hiên. lộ ra một cái treo ở trên cổ ngọc truy nhi, đắc ý giáo giật nói, các ngươi xem, nhìn đến cái này đi. Cái này là hoa điền ngọc, lão hấu ngọc thạch, thật hảo. Đại gia xuống tới, nhị mợ chạy nhanh cấp bảo căn đẩy ra, nói, ngươi kia tính cái gì à, ngươi xem ta cái này, ta cái này mới hảo, ta cái này là hoàng ngọc, hiện tại hoàng ngọc rộng thoáng nhưng không cao, nếu không phải ta mắt sắc, đã có thể phải bị người đoạt đi rồi. Nàng liếc liếc mắt một cái từ một khác chiếc xe xuống dưới hồ đại đường, hồ đại nương hừ lạnh một tiếng. Lập tức khoe khoang lên, người cái kia tính cái gì, đó là ta không cần, như thế nào chính là đoạn. Ta cái này mới là thật sự hảo, ta cái này chính là phượng hoàng, có thể phù hộ ta. Nàng đáp ý thực, ta cái này là trong tiệm độc nhất phần đâu. Đại gia thật đúng là không thể tưởng được, nhất quán keo kiệt hồ đại nương thế nhưng cũng bỏ được tiêu tiền, này trong thôn keo kiệt người a thật là không ít. Bất quá này thật cũng không phải nói bọn họ thôn phong thủy như thế nào, liền chuyên môn dưỡng keo kiệt người. Mà lại nơi đó lão nhân đều là đánh thập niên 60 70 lại đây, quá quán nghèo nhật tử, mọi người đều thói quen không tiêu tiền, có thể tỉnh tác tỉnh, nhưng là lần này ra cửa, nhưng cũng không phải như thế, cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mua một ít. Hồ đại nương khoe khoang, nhị mợ khoe khoang, ngay cả bảo căn đều ở khoe khoang, giống như mỗi người đều mua đồ vật. Lê Thư Hân nhưng thật ra mặc kệ Thiệu Lăng, nàng yên lặng nhìn về phía tổ tông dịch mồ chính mình đào tuyển thủ lao Hải Thúc, quả nhiên, lão Hải Thúc không có ngôn ngữ. Quả nhiên ngừng càng già càng cay. Lê Thư Hân trộm ở trong lòng cảm khái một câu, ngay sau đó tiến lên tiếp Thiệu Lăng, Thiệu Lăng ôm tức phụ nhì, cảm khái, ta tưởng ngươi. Lê Thư Hân làm sao không nghĩ Thiệu Lăng đâu, người ở nhà thu về cả ngày đều có thể thấy, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nhưng là người nếu không ở nhà, chính là cảm thấy nơi trốn đều khuyết điểm cái gì. Lê Thư Hân vãn trụ Thiệu Lăng, bất quá thực mau à, nàng nhỏ giọng nói, trên người của ngươi như thế nào một cổ tử mùi lạ nhi a Thiệu Lăng Hắn nhứng mẩy, nói, ngươi ghét bỏ ta. Lê Thư Hân cười Khanh khách ra tới, Thiệu Lăng thực khẳng định, ngươi quả nhiên là ghét bỏ ta. Lê Thư Hân nhướng mày không được sao. Thiệu Lăng, hành, bất quá. Hắn kéo dài quá giọng nói, ta muốn trừng phạt ngươi. Lê Thư Hân trộm kháp Thiệu Lăng một chút, thật là, trước công chúng, nói bừa cái gì. Bất quá đừng nói Thiệu Lăng trên người một cổ mùi lạ nhi, cảm giác mỗi người trên người đều là như thế, bọn họ xuống xe, dừa gần đều là có thể cảm giác được một chút. Bất quả này cũng thật là không kỳ quái. Rốt cuộc, bọn họ chính là làm xe buýt một đường từ thủ đô lại đây. Người không siêu, đã là trời cao phù hộ. Lê Thư Hân, chậm. Các vị, các vị, chúng ta bình an đến Thiệu Gia Thôn, lần này lữ đổ, thuận lợi kết thúc. Hiện trường phát ra ngao ngao thanh âm vương tổng xuất lĩnh Tiểu Triệu Tiểu Chu Tô Tuyết Kiểu Liên Can người chờ xong song đứng chung một chỗ, cho đại gia không lưng, đa tạ đại gia một đường chiếu cố. Đa tạ, đa tạ Chúng ta công ty ngày mai sẽ ở buồn thôn tổ chức quản lý tài sản tọa đàm, trong khi một tháng, mỗi ngày đều có Hảo lễ đưa tặng, hiện trường còn có rút thăm trúng thưởng hoạt động, đến lúc đó hoan nên đại gia tham gia. Thật tốt quá! Hảo! Du lịch ta không có đi thượng nhưng là lần này chuyện tốt nhi ta không thể bùng tha. Ta cũng là! Hiện trường nhiệt liệt không được, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân lúc này đã đem đổ vật bỏ vào cốc xe, Thiệu Lăng rỗi một cái lời eo, nói, đi, mặc kệ thế nào. Ta phải về trước ra ngủ mở rớt, khác đều lại nói. Lê Thư Hân, Hảo. Nàng nhìn cách đó không xa như mày Tô Tuyết Liên, nói, Tô Tuyết Liên. Tô Tuyết Liên, Lê Thư Hân. Nàng đi tới, lại khách khí chào hỏi, Thiệu nhị ca. Thiệu lăng khẽ gật đầu, Lê Thư Hân cười tủng tìm hỏi nàng, ngươi hổi bằng thành sao. Ma ngươi. Tô Tuyết Liên do dự một chút, gật đầu nói, Hảo. Ba người cùng lên xe, Lê Thư Hân lái xe, Thiệu lăng, này một đường thật là mệt chết. Ta tối hôm qua là ở trên xe ngủ. Lê Thư Hân, buổi tối chưa cho các ngươi an bài chỗ ở. Thiệu Lăng, ngày thường có, nhưng là qua lại lên đường nói là cái gì tiết kiệm thời gian, kỳ thật chính là tỉnh hai ngày phong phí, ai làm chúng ta chiếm tiện nghi, như vậy đã khá tốt. Hắn tả hữu nhìn xem, hỏi, ta nhi từ đâu? Lê Thư Hân, đại tỷ ở nhà chiếu cố, ta tới đón ngươi sao, không nghĩ mang theo hắn. Thiệu Lăng ngật đầu, không tới cũng đúng, ta cảm thấy chúng ta một đám đều phải siêu. Nhưng đừng hân đến ta nhi tử. Hắn tò mò hỏi, Tô Tuyết Liên, Ngươi như thế nào cũng tới. Tô Tuyết Liên. Nàng nói, ta là tới đưa hài tử, Ta đường tỷ ra hài tử mấy ngày nay đặt ở ta nơi đó. Như vậy vừa nói, Thiệu Lăng nhớ tới có như vậy một đám, Hắn ở trong đoàn là nghe qua, Bất quá lúc ấy không đi tâm thôi. Bất quá lúc này nhưng thật ra cười một chút, Nói, vậy ngươi đủ xui xẻo. Tô Tuyết Liên có điểm xấu hổ. Nhưng là cũng biết được, Thiệu Lăng nói đều là lời nói thật. Mấy ngày này, nàng thật sự tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền nhiều lời một câu đều không nghĩ. Nàng thậm chí tưởng, chính mình về sau kết hôn nhất định không cần sinh hài tử, tiểu hài tử thật là quá phiên nhân. Ngươi đường tỷ ra cái kia tiểu tệ tử, tay chân không sạch sẽ, nhân phẩm cũng không tốt, liền ngươi đường tỷ cùng hắn bà bà có thể giáo dục ra cái gì thứ tốt. Tô tuyết kiều phụ mẫu của chính mình đều mặc kệ, ngươi nhưng thật ra làm người tốt. Tô tuyết liên càng thêm xấu hổ. Lê Thư Hân, ngươi nhưng câm miệng đi. Lại nhảy cái không để liên làm gì Thiệu lăng, kêu đảo cũng là Không liên quan chuyện của ta nhi Tô tuyết liên khẽ than thở một chút Nói, ta thật là không nghĩ tới đứa nhỏ này Là cái dạng này Nhìn dáng vẻ, nàng cũng là thật sự khiêng không được đứa nhỏ này Theo lý thuyết nàng không nên nói nhân ra nói bậy Nhưng là đều là một cái thôn lẫn nhau Thật là hiểu tận gốc dễ Kêu tiểu tử là cái người nào ghét cầu ngại Là mỗi người đều hiểu được Tô tuyết liên, đứa nhỏ này lại mặc kệ Về sau liền xong rồi Ta xem cũng không ai quản. Tô Tuyết Liên nhất thời không nói gì, đúng bậy à, nàng đường tỷ căn bản sẽ không quản hài tử, hồ đại nương lại là vô điều kiện cưng chiều hài tử. Trừ phi tao ngộ cái gì sự kiện trọng đại, nếu không đứa nhỏ này rất khó sửa lại. Nàng nói, ta còn phải khuyên đủ. Lê Thư Hân, ngươi khuyên bất động đi. Chứ hỏa là đại lời nói thật à. Tô Tuyết Liên thở dài một hơi. Bất quá thức mau, nàng lại nói, trong thôn cái này quản lý tài sản tòa đàm, ta cảm thấy thực không đáng tin. Các ngươi không cần tham gia, chờ ta cùng Lao Thư Ký nói một câu đi. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân liếp nhau, Lê Thư Hân nghĩ đến, đúng vậy, Tô Tuyết Liên chính là như vậy, mặc dù là cùng nàng không có quan hệ, nàng người này cũng là nguyện ý xen vào việc người khác nhi. Nàng vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa. Tô Tuyết Liên tâm nhậm bạn trai, có hai nhậm đều là bởi vì tam quan không hợp cuối cùng nháu bẻ. Nàng sau lại gà trượng phu cũng là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần người. Lao Thư Ký nghĩ đến cũng là trong lòng hiểu rõ. Ngươi cũng đừng quá trộn lẫn, lại cho chính mình thêm phiền thoái. Lê Thư Hân nói, những việc này nhi trong thôn tự nhiên có chính mình cái nhìn. Nói nữa, ngươi quả nhiều, nhân ra cũng không cảm tạ ngươi. Chỉ biết cảm thấy ngươi ngăn cản người khác phát tài Lúc này tô tuyết liên nhưng thật ra hỏi tới, cái kia ngọc bội chuyện gì xảy ra. Thiệu lăng, hại, chính là cái hố, ta phỏng trừng không đáng giá cái gì tiền, nhưng là bọn họ đều vui sướng muốn mua, ta chẳng lẽ còn cầm đao ngăn đón. Ta lại không phải bọn họ lao cha. Chính mình vui liền mua bái. Lúc ấy chúng ta đi một nhà ngọc khí cửa hàng, giá cả tắc con mẹ nó quý, sau lại lao bản ra tới, nói là cái gì lão bản ba ba quá tá vọng, phải hào hào chúc mừng, vừa lúc bị chúng ta đuổi kịp, phải cho chúng ta một cái ưu đãi. Sau đó trò chuyện trò chuyện, lại nói lên đại gia là cùng cái địa phương người, cái kia lão bản nói chính mình là Lâm Thành người, này không lập tức liền kéo vào khoảng cách. Lão bản cao hứng thẳng chóp đùi, tự xưng xuất huyết nhiều cũng muốn giao bằng hữu, 0.5 chiếc mua ngọc bội. Lê Thư Hân, này vạn năm du lịch mua sắm cửa hàng kịch bản Nga. Nàng to mò hỏi, kia, 0.5 chít là bao nhiêu tiền A? Thiệu lăng, ít nhất cũng mấy ngàn khối, như là hồ đại nương cái kia nói là chấn điếm chi bảo, quý thật sự, hình như là tam vạn. Lê Thư Hân liễu lưới. Nàng nhưng không cảm thấy bọn họ lần này du lịch có thể mua được cái gì thật hóa. Lại nói, thủ đô lại không phải nơi sản sinh, ngươi nếu là nói mây tía chi nam. Ách, mặc dù là loại địa phương kia. Du lịch đi cửa hàng chỉ sợ cũng là dựa vào không được. Liên nói cùng đoàn du đi, giống như cả nước các nơi đều bán ngọc thạch bán châu báo bán lá trà. Lê Thư Hân, thật đúng là một cái hô to. Nàng cảm khái, ta cho rằng các ngươi lần này Lữ hành, chủ yếu là đẩy mạnh tiêu thụ quản lý tài sản sản phẩm, không nghĩ tới mặt khác lông dề cũng không có bông tha, giống nhau là kéo. Thiệu lăng cười, kia khẳng định a có tiền không kiếm vương bắt đảng, chúng ta lần này qua đi kỳ thật không đi mấy cái cảnh điểm. Mỗi ngày hồi khách sạn đều có chương trình học, đều phải đi học học tập quản lý tài sản tri thức, buổi tối còn có một ít cố vấn từng cái phòng toán chiều sâu tẩy não. Số lượng không nhiều lắm mấy cái cảnh điểm, cũng là bán đồ vật là chủ. Người dám tin, đến chúng ta đi trưởng thành đều là cái giả. Gì? Lê Thư Hân kinh ngạc thực, khiếp sợ nhìn Thiệu Lăng. Ngồi ở ghế sau nghe tô tuyết liên cũng chấn kinh rồi, nghi hoặc, ngoạn ý nhi này còn có giả. Có, chúng ta đi cái kia chính là... Đại gia không phản ứng lại đây, bất quá trốn bất quá ta đôi mắt, đi chính là một cái giã trưởng thành. Cũng không thể nói hoàn toàn là giả, nhưng là cũng không thể hoàn toàn là thật. Lê Thư Hân, đã hiểu. Ta còn mua một chút lá trà. Lê Thư Hân. Bị nàng nói chung rồi. Quả nhiên du lịch đoàn chuẩn bị hố trà tam thần khí A. Người thế nhưng sẽ mua. Thiệu lăng, kỳ thật ta biết ngoạn ý nhi này chính là nhiều đòi tiền, nhưng là ta nếu cái gì cũng không mua, ngược lại là có vẻ một loại khác thường. Các ngươi không biết à trong đoàn không có người không mua. Dù sao không phải mua phỉ thúy vật trang sức chính là mua lá trà. Ta tổng không hảo quá đặc thủ. Lê Thư Hân Tô Tuyết Liên, ngươi không nên mua, biết rõ là giả còn mua, như vậy chỉ biết cổ vũ những người này khí thế, nên làm cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ dàng mắc mưu bị lừa người. Thiệu Lăng Hắn cùng Tô Tuyết Liên câu thông không tới. Tô Tuyết Liên, chuyện này nhì, ta nhất định đến nói cho lão thư ký, không thể làm chúng ta trong thôn người bị lừa. Đại gia tiền đều là cực cực khổ khổ kiếm tới, như vậy hoắc hoắc nào thành. Thiệu Lăng. Lê Thư Hân cười. Xe một đường chạy đến bằng thành, Lê Thư Hân đem Tô Tuyết Liên đặt ở công ty dưới lầu. Tô Tuyết Liên, cảm ơn các ngươi. Lê Thư Hân xua tay, không có việc gì. Hai bên cáo biệt, Lê Thư Hân lái xe chạy lấy người, Thiệu Lăng ngồi ở trên ghế phụ cười một chút, nói, Tô Tuyết Liên đọc sách đọc ngu đi. Lê Thư Hân nhưng thật ra không tán thành hắn nói như vậy, nàng thiết tình, nàng như vậy cũng không có gì không tốt. Hơn nữa người có thiện lương tinh thần trọng nghĩa luôn là hảo quá là cái người xấu, người nói đúng đi. Thiệu lăng nhún nhốn bài. Lê Thư hân nghiêng mắt xem hắn nói, người mua là chả làm cái gì. Thiệu lăng ý vị thâm trường cười, tâm nói quả nhiên vẫn là hắn tức phụ nhi thực hiểu hắn. Biết hắn sẽ không bạch hoa tiền làm người chiếm tiện nghi. Vừa rồi không hỏi là bởi vì trên xe có tô tuyết liên. Nàng nói, người muốn hay không cười như vậy quỷ dị A người muốn làm gì à. Thiệu lăng, ta tính toán đưa cho lão thư ký cùng thôn trưởng. Lê Thư Hân Phun. Nàng nói, ngươi cũng thật hành. Thiệu lăng đúng lý hợp tình, ta không phải tưởng nhận tàu núi hoang sao. Tuy nói ta đi chính quy thủ tục, nhưng là cho bọn hắn đưa điểm lá trà uống uống luôn là càng mau một ít đêm. Lại nói, lao thư ký làm ta hỗ trợ nhìn một cái là chuyện như thế nào, ta này không phải cũng làm hắn thực tế cảm thụ một chút. Ta vì chuyện của hắn nhi, chính là vàng thật bạc trắng mua đồ vật. Lê Thư Hân. Nàng cũng không biết như thế nào trả lời. Hai vợ chồng rốt cuộc lái xe về nhà, Lê Thư Hân vào ra môn nhưng thật ra không thấy được đại tỷ cùng tiểu béo nhái con. Chu Vịnh Ni hẳn là đi đi học, nàng lớp học bổ túc gần nhất lại nhập học, nàng mỗi ngày thời gian này hẳn là đi đi học. Lê Thư Hân nhìn một vòng, ở trên bàn tìm được một cái tờ giấy, nguyên lai Lê Thư Bình mang hải tử đi ra ngoài mua đồ vật. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân là không có gì không yên tâm, Thiệu Lăng đem đồ vật hướng trên mặt đất một ném, trực tiếp liền chặn ngang đem Lê Thư Hân bế lên tới. a Lê Thư Hân thét trói thai ra tiếng. Thiệu Lăng, ta đều toan xú, tắm rửa một cái, ngươi tới giúp ta xoa bối. Lê Thư Hân hoa hoa đều, xoa bối liền xoa bối, ngươi ôm ta làm gì à? Thiệu Lăng mỉm cười, ta chưa nói tẩy về nương tắm đã không tồi, tới. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng ngươi thật đúng là. Thiệu Lăng cũng mặc kệ Lê Thư Hân hoa hoa gọi là gì, ôm nàng đi phòng vệ sinh, không một lát sau, trong phòng vệ sinh chuyển đến một trận thanh âm. Tắm rửa là muốn tắm rửa, nhưng là khác chuyện này cũng không chậm chê đúng không? Thiệu Lăng ra cửa 7 ngày, hai người nghỉ ở bên nhau, nằm ở 48, Lê Thư Hân chọc hắn cơ bắp, nói: "Ngươi ngồi dậy. Ta cho ngươi xoa phía sau lưng." Thiệu Lăng lười biếng, nhưng lại nhưng thật ra nghe lời, hắn nói: "Ta thật đúng là cái hảo trợ phu." Lê Thư Hân nhướng mày, "Như thế nào? Thiệu Lăng, nghe ngươi lời nói bái, ngươi không biết ta, Thiệu bằng bảo căn bọn họ, chậc. Ra cái môn. Ta không cần phải nói, ngươi cũng hiểu." Lệ Thư Hân là hiểu. Bất quá này lại không phải nhà hắn người, nàng cũng không nhiều lắm miệng. Lê Thư Hân, kia lần này là như thế nào cái tình huống. Sang bậy cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng càng quan tâm chuyện này nhi. Còn có. Vương phóng viên. Thiệu Lăng, mặc kệ có phải hay không lão bản, Thiệu bằng khẳng định là tham dự, hắn cùng ông Tổng Vương phóng viên mấy cái quẻ với nhau, trung gian còn đương thác. Vài lần mua sắm cửa hàng mua đồ vật, hắn đều là cái thứ nhất lao tới. Ta phỏng trừng có minh bạch người có thể nhìn ra tới. Bất quá càng nhiều người nhìn không ra tới cung phong. Nhưng là ngươi hiểu được, lần này du lịch là miễn phí, cho nên đại gia cũng sẽ không một chút tiền cũng không hoa, trên cơ bản có đôi khi nhìn ra tới một chút, cũng nhiều ít sẽ mua một chút. Bọn họ làm đến cái kia quản lý tài sản, đã có 1/3 người thiêm hợp đồng, còn có 1/3 còn nhiều người cũng thực động tâm, nhưng là phải về tới cùng người nhà thương lượng. Lê Thư Hân kinh ngạc, nhiều như vậy. Triệu Lăng, ra cửa bên ngoài, hỏi Hàn Vân Cần. Ngươi ở như vậy trong hoàn cảnh, đối bọn họ tín nhiệm độ là rất cao. Hơn nữa bọn họ thật sự biểu hiện nơi trốn đều như là một cái người tốt, trung gian còn có cái gì thuê quân áo khoác sự kiện, giống như lập tức liền đem người quan hệ cấp kéo gần lại. Ngươi tin hay không, lần này đi người. Có thật nhiều tin bọn họ nói đều sẽ không tin ta nói. Cho nên vừa rồi Tô Tuyết Liên nói thời điểm ta thiếu chút nữa cười ra tới. Ngươi là hảo tâm, nhưng là nhân ra cảm thấy ngươi dắp tâm hại người. Ta cũng không phải là cái gì lạ người tốt. Người khác bị lừa cùng không cùng ta có quan hệ gì. Ta để điểm qua, không ai nghe A Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Bọn họ vui, ta liền không ở nói. Dù sao ta đáp ứng lao thư ký đã làm được. Lê Thư Hân, ngươi nói này đều chuyện gì? Thiệu lăng, mặc kệ bọn họ. Trời dáng tiền của phi nghĩa, tự nhiên sẽ có cá mập nghe mùi vị lội tới, có thể hay không nắm chắc được liền xem chính mình. Hắn quay đầu lại, nói, ngươi dùng điểm kính nhi A xoa bối xoa không hề sức lực. Lê Thư Hân mặt đen, chụp hắn một chút, nổi giận đùng đùng, ta vì cái gì không có sức lực. Còn không phải ngươi người này vừa vào cửa liền làm vậy Hiện tại còn đoán giận ta Nga. Thiệu Lăng bật cười, dôi tay ôm lấy nảng, nói, là ta sai, ta quá tưởng ngươi sao. Lê Thư Hân hướng hắn biểu môi, Thiệu Lăng cười, lại nói ngươi lão công thân thể khỏe mạnh không phải một chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân sắc mặt tướng đỏ, nói, ngươi nhưng cầm miệng đi. Hai người nị nị vai vai tắm xong. Lúc này mới thay thoải mái quần áo ở nhà, Thiệu Lăng dối lời eo cảm khái, có loại rốt cuộc sống lại cảm giác. Một chân đem ném xuống đất quần áo đá văng ra. Lê Thư Hân, Thiệu Lăng. Nàng trống lạnh ngươi không nhặt lên con đá. Thiệu Lăng nhấp tay, ta lập tức thu thập, ngươi nói ta vừa rồi biểu hiện như vậy hảo, ngươi như thế nào hỏa khí còn lớn như vậy. Lê Thư Hân, một mã là một mã. Thiệu Lăng nhún nhún bay, hắn đem quần áo nhặt lên tới đều ném vào phòng vệ sinh, hỏi, ngươi công ty thế nào? Vừa nói cái này, Lê Thư Hân liền rất tinh thần, nàng đắc ý nói, đặc biệt hảo, ta chân thành mời ngươi đi gặp, thật sự nhưng hảo. Thiệu Lăng nhìn nàng mặt mày hớn hở bộ dáng, bật cười, nói, xem ra ngươi thực vừa lòng. Lê Thư Hân gật đầu, đương nhiên a hiện tại hoàn cảnh so trước kia hảo, ngươi cũng so trước kia nhiều. Thiệu Lăng kinh ngạc, ngươi không phải nói người còn không có phỏng vấn đi lên thích hợp. Bọn họ đem qua gọi điện thoại, Lê Thư Hân còn không có phỏng vấn đến thích hợp thiết kế sư. Lê Thư Hân cười ha ha, Đắc ý không được, ta vận khí tốt ta, hôm nay buổi sáng phỏng vấn, có hai cái cô nương ta đều cảm thấy tương đương không tồi, đã lưu lại. Ta đem tiểu điền điều nhiệm thành ta bí thư, văn phòng lại mướn hai cái tiểu cô nương. Tiểu lăng, ai, các ngươi công ty này không phải tất cả đều là nữ. Lê Thư Hân sử sốt nói, đối Nga. Kỳ thật nàng thông báo tuyển dụng thời điểm cũng không có tưởng nam nữ, nhưng là hiện tại xem ra, thông báo tuyển dụng thế nhưng tất cả đều là tiểu cô nương. Lê Thư Hân. Như vậy cũng khá tốt nha, ta chính mình đều là nữ, đương nhiên muốn nhiều cấp nữ hải tử cơ hội. Bất quá nói thật, ta chính mình kỳ thật không lưu ý, mặc kệ là nam vẫn là nữ, thích hợp ta đều xem muốn. Chỉ là vừa lúc đều là nữ hải tử mà thôi. Thiệu lăng, kỳ thật ta nhưng thật ra rất hy vọng người bên kia nữ hải tử nhiều. Lê Thư Hân, ai? Thiệu lăng, ta tức phụ nhi đẹp như vậy, thông báo tuyển dụng nam đồng sự ta không yên tâm A Lê Thư Hân, phi? Thiệu lăng cười ha ha. Hai vợ chồng nói nói cười cười, liền nghe được mở cửa thanh, Lê Thư Hân vừa chuyển đầu, nhìn đến đại tỷ ôm Tiểu Béo nhãi con vào cửa, Tiểu Giai Hy vừa thấy ba ba, sửng sốt một chút, ngay sau đó hoa một tiếng, trực tiếp liền phải hướng Tiểu Lăng trên người hướng, miệng nhỏ càng là kêu cái không ngừng, ba ba, ba ba. Nay Tiểu Lăng mang hài tử, lập tức là có thể đã nhìn ra. Lê Thư Bình đem Tiểu Béo nhãi con đặt ở trên mặt đất, Tiểu Giai Hy lập tức chạy về phía ba ba, Tiểu Lăng lập tức cấp nhi tử sách lên tới, nói, tưởng ba, ba sao Tiểu béo nhãi con lừa tiếng, tưởng, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi dán ba ba mặt, ngại thanh mai khí, bảo bảo tưởng ba ba, ba ba không ở nhà. Ú, lời này nói rất đúng lưu sướng Nga. Thiệu lăng cười lợi hại hơn, nói, ba ba cũng tưởng bảo bảo. Hắn trọc tiểu giai hy khuôn mặt nhỏ nhi hỏi, bảo bảo ở nhà có hay không hảo hảo chiếu cố mụ mụ? Tiểu giai hy thật mạnh gật đầu, có. kia bảo bảo có hay không trọc mụ mụ sinh khí? Tiểu giai hy quyết đoán lắt đầu, lừa tiếng. Không có. Nhưng thật ra nghe được rất minh bạch. Kêu bảo bảo ở nhà có hay không chọc gì cả không cao hứng. Thiệu lăng chỉ một lóng tay lê thư bình. tiểu giai hy, gì cả thích bảo bảo. Hắn đáp ý vô ngực, nói, thích nhất bảo bảo. Lê thư hân cười nói, đại tỉ nhưng sùng hắn, gây sự đều không phê bình. tiểu giai hy tiểu lông mày hơi hơi nhăn lại tới, lát đầu, kiên định, bảo bảo không gây sự. Thiệu lăng cười ha ha, nói, bảo bảo nói đúng, chúng ta bảo bảo tốt như vậy. Sao có thể gây sự? Nhất ngoan chính là ngươi, đúng hay không? Đối. Vang hoa hoa. Thiệu lăng, bảo bảo biểu hiện tốt như vậy, ba ba liền cấp bảo bảo mua điểm tâm. Vừa nói điểm tâm, tiểu gia hỏa nhi nước miếng đều phải chảy xuống tới, nhấp miệng nhỏ mắt to sáng lấp lánh. Thiệu lăng, ta mua đạo hương thôn điểm tâm. Hắn ngẩn đầu nói, đại tỷ, ta mua thật nhiều, đến lúc đó ngươi cũng lấy một ít trở về. Lê Thư Bình không có cự tuyệt, thiệu lăng thực mò lánh nhi tử đi phiên bao. Lê Thư Hân dặn ở dò, ngươi đừng cho hắn ăn quá nhiều, hắn ăn quá nhiều sẽ không ăn cơm. Thiệu Lăng, này ta còn có thể không biết. Lê Thư Hân sâu kín, ngươi nếu biết, lần trước vì cái gì cho hắn ăn như vậy nhiều con trứng. Thiệu Lăng, không nghe thấy. Lê Thư Hân hừ một tiếng, nói, dù sao ngươi cho ta nhớ kỹ Nga Bởi vì Thiệu Lăng trở về, trong nhà quả nhiên là náo nhiệt càng nhiều, Chu Vịnh Ni tan học trở về cùng tiểu biểu đệ chơi ở cùng nhau, mấy cái người trưởng thành còn lại là đi phòng bếp. Tiểu lăng không thiếu được phải cho bọn họ giảng một giảng lần này du lịch lớn lớn bé bé. Lê Thư Hân là do đó là nhiều năm sau lại đây, tự nhiên là hiểu được cái này cái kia âm hưu, nhưng là Lê Thư Bình còn có Chu Vịnh Ni cũng chưa nghe qua. Lê Thư Bình nghe được kinh ngạc không được, mà bồi tiểu béo nhai con chơi Chu Vịnh Ni cũng đôi mắt mở to đại đại, thật sâu cảm thấy chính mình kiến thức quá ít. Lê Thư Bình, à lăng à, ngươi là nói, cái kia châu đáo phỉ thủy cửa hàng lão bảng, căn bản không phải cái gì lâm thành người. cũng căn bản không có cái gì tám thọ chuyện này. Thiệu Lăng, đương nhiên đều là giả. Chính là ngươi không phải nói, là bọn họ trước nhắc tới tới sao. Thiệu Lăng cười, là bọn họ trước nói, nhưng là bọn họ khẳng định là cùng mỗi một cái du lịch đoàn đều nói như vậy. Ách! Thiệu Lăng, Nga đối, chúng ta trở về trên đường, ở nửa đường thượng cũng không biết đi đến chỗ nào rồi, còn đi một cái chỗ miếu, rút thăm không cần tiền, nhưng là giải đoán xâm đòi tiền. Cái kia có thể lừa dối à, ngươi xem ta láo dượng. Liền lao hải thúc, hắn này một đường đều môi à một phân tiền cũng không hoa, nhưng là đi đến này vừa đứng vẫn là mắc mưu bị lửa. Lê Thư Hân khiếp sợ, lao hải thúc mắc mưu bị lửa. Nàng không nghĩ tới, lao hải thúc thế nhưng là tại đây vừa đứng bị lửa, nói, chuyện gì vậy? Thiệu lăng, chính là nói đến hắn trong lòng bái. Vì thế hắn liền thỉnh một cái phỉ thúy như ý, mang ở trên người. Lê Thư Hân, Lê Thư Bình, nói thức chuẩn. Thiệu lăng cười, chuẩn a liền nhà hắn mấy khẩu người. Hắn lo lắng chuyện gì, thân thể trạng hướng đều nói rõ ràng, ngươi nói chuẩn không chuẩn. À, kia thật đúng là chuẩn, cái này chùa miếu là ở nơi nào. Ta cũng đi gặp. Thiêu nén hương phù hộ chúng ta Vịnh Ni khảo một cái tốt đại học. Lê Thục Bình lập tức nói. Chu Vịnh Ni. Lê Thư Hân chạy nhanh đánh gãy nàng đại tỷ nói. Nói, đại tỷ, vừa thấy cái này chính là gặp người, bọn họ có thể nói chuẩn, không phải bởi vì nhiều lợi hại, mà là bởi vì trong đoàn có người cấp truyền lại tin tức ca. Lê Thư Bình, cái gì ngoạn ý nhi? Lê Thư Hân, bọn họ khẳng định là cho nhau truyền thông đồng quá. Kỳ thật đều không cần hỏi thăm, ngươi xem tô tuyết kiểu đều là bọn họ nhân viên công tác, nàng liền biết rất nhiều. Ai không phải, ngươi nói tô tuyết kiểu cùng tô tuyết liên là 2 tỷ muội như thế nào nhân phẩm kém nhiều như vậy à? Thiệu Lăng nguồn mai, nói, ta chỗ nào biết? Ta theo chân bọn họ lại không thân. Lê Thư Hân hơi hơi hiếp mắt, phải không? Thiệu Lăng lập tức lớn hơn nữa thành. Vốn dĩ liền không thân, cho dù có chút đồn đãi, kia cũng là năm đó các trưởng bối làm vậy hiện tại không phải cũng chưa người nhận. Ngươi cũng không thể hoan buồng ta. Lê Thư Hân, tạm thời tin tưởng ngươi. Thiệu Lăng, cái gì kêu tạm thời? Ta người này thật là hủy khuất. Lê Thư Hân bật cười, Thiệu Lăng rỗi tay liền chụp nàng một chút, Lê Thư Hân hờn rỗi chừng hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi cho ta an phận điểm. Lê Thư Bình, các ngươi nhiều ít cũng chú ý điểm. Thật là, trong nhà còn có hải từ đâu? Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân song song vô tội mặt. Lê Thư Bình xem bọn họ như vậy nhịn không được nhớ tới năm đó, nàng bật cười, năm đó hai người kia làm đối tượng, nàng chính là cái thứ nhất biết đến. Lần đó nàng là đi trường học cấp A Hân đưa ăn. Nàng hiểu được A Hân ngượng ngùng luôn là tới nhà bọn họ cỏ ăn cỏ uống, cho nên lâu lâu quá khứ, kết quả liền nhìn đến hai người kia ở đâu mồm mép bị người, ngươi chụp ta một chút, ta véo ngươi một chút. Liền cùng hai tiểu hài tử giống nhau, nhưng lại nhưng thật ra phá lệ nị vai. Thật là mắt thấy liền phải thân thượng, bị nàng chào bao, lúc ấy hai người kia cũng là cái dạng này vô tội mặt. Kỳ thật ta, thí, một chút cũng không vô tội. Hiện tại xem ra, a nhân gia này tự do yêu đương, chính là so với bọn hắn tương thân càng ngọt ngào. Nàng cùng nhà hắn lao chút nhưng làm ra tới cái này. Đại tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu. Lê Thư Bình tầm mắt ở bọn họ hai cái trên người dao động, nửa ngày, nói, ta là nghĩ, nếu không phải kế hoạch hóa gia đình. Các ngươi có phải hay không có thể sinh 10 cái 8 cái. Cái này ngọt ngào kính y. Lê Thư Hân lừa tiếng, mới sẽ không. Chương 47 bằng Hữu A. Thiệu lăng tuy rằng đã trở lại, nhưng là gần nhất cũng không thế nào ở nhà. hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải đi một chuyến thiệu ra thôn, tính toán đem nhận thầu sự tình định ra tới. Mà chuyện này xác thật cũng không có gì khó khăn, thiệu lăng nhưng thật ra thực mau liền xử lý tốt. hắn người này cũng không càng lòng tham, nhận thầu 50 năm, đương nhiên. Nhận thầu phi dụng là mỗi năm một hợp giao. Bởi vì là núi hoang, nhận thầu phi dụng cũng không phải rất cao, thiệu lăng nhưng thật ra cấp gõ định rồi xuống dưới. Gõ định ra tới lúc sau, thiệu lăng tình nguyện dùng nhiều điểm tiền cung cấp sở hữu thủ tục đi rồi cái giành mạch. nay một làm xong, hắn liền tìm Quách Nhị Thúc. Đừng nhìn trong thôn gần nhất hừng hực khí thế đầu tư quản lý tài sản, nhưng là Quách Nhị Thúc tâm động lại do dự, ra ngoài du lịch này một đường, hắn kỳ thật cũng tâm động. Đi học thời điểm ngồi xe thời điểm nghe ông tổng tiểu triệu những người đó tẩy não, cảm xúc minh ngông. Nhưng là buổi tối trở về cùng thiệu lăng tán gấu một chút liền bình tĩnh lại. Vòng đi vòng lại, ở như vậy lặp đi lặp lại tâm tình, quách nhị thúc cũng liền trở về thiệu gia thôn. Trở về lúc sau cũng có các loại tòa đàm, ngay cả quách nhị thúc nhi tử quách bân đều động tâm, nhưng là quách nhị thẩm nhưng thật ra không mấy tin được này đó. Nữ nhân ra luôn là cẩn thận một chút, quách nhị thẩm luôn là cảm thấy loại chuyện tốt này nhi nghe tới thực hư. Hơn nữa bọn họ nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Tô Tuyết Kiều theo chân bọn họ người trong thôn quan hệ cũng không thật tốt, làm gì muốn đem chuyện tốt như vậy nhi giới thiệu cho bọn họ đâu. Liền, dù sao rồi rắm Ở như vậy lặp lại hoành nhảy tâm tình hạ, thiệu lăng nhận thầu thủ tục làm sung dưới, quách nhị thuốc lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đối đầu tư quản lý tài sản là không hiểu, nhưng là đối dưỡng gà nuôi heo thực hiểu. Nhà bọn họ là động rời, trên núi cũng không hảo nuôi heo, nhưng là dưỡng gà là không thành vấn đề. Bọn họ bên này vẫn là thực thích nấu canh, mặc kệ là gà trống vẫn là gà mái giả, đều là thứ tốt. Cho nên Quách nhị thuốc lập tức liền đem đầu tư quản lý tài sản vứt ở sau đầu, thực mau gia nhập thiệu lăng cái này đội ngũ. Thiệu lăng mướn Quách nhị thuốc một nhà ba người ba cái cùng nhau dưỡng gà, bọn họ là nuôi thả, cho nên Quách nhị thuốc lập tức liền chuẩn bị dùng bùi gai cấp toàn bộ núi hoang dưới chân núi đều vòng lên, miễn cho ném gà. Rốt cuộc, cũng không dám xem trọng người khác nhân phẩm. Kỳ thật Quách nhị thuốc còn có cái tiểu nữ nhi Bất quả ở dương thành niệm thư, không nghỉ nhưng thật ra cũng không trở lại. Hiện tại trong thôn vô cùng náo nhiệt, bọn họ bên này phong cách cùng trong thôn chính là nếu bất đồng, một mảnh nhi là cần cụ chăm chỉ làm nuôi dưỡng, một bên nhi là vô cùng náo nhiệt làm đầu tư. Thật là hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật thiệu lăng này một chuyến đi ra ngoài, đã đem chuyện này nhi xem giành mạch, trở về cũng cùng lao thư ký đơn độc nói chuyện qua, đúng là bởi vậy, lao thư ký ngăn trở vài lần, nhưng là tiểu chứng trọi đá nhi, hắn không yên tâm. nhưng là không chịu nổi hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Đại gia căn bản không nghe. Đại khái bởi vì lão thư ký cực độ không tán thành, hiện tại cái này hoạt động đều là ở thang khẩu thôn tổ chức, vương phóng viên cấp liên hệ địa phương. Thiệu lăng biết bọn họ bên kia độc thái, nhưng là cũng không thế nào xen vào việc người khác nhi. Hắn là nhàn không có việc gì tài năng sẽ quản cái này quản cái kia, hắn bên này làm đến không sai biệt lắm, quá chính mình nhận tử. So với người khác, thiệu lăng phu thê phong cách thật sự thực bất đồng. Triệu Lăng nhưng thật ra man trường hồi thôn, Lê Thư Hân còn lại là không có, nàng công ty mới vừa khởi động tới, kỳ thật còn không kiếm tiền. Hiện tại toàn bộ trang phục công ty tất cả đều dựa vào tam gia bán sỉ cửa hàng tới tiến hành tiếp viện, bất quá đại nhà xưởng nàng đã liên hệ hảo. Nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cắt tường xưởng quần áo. Nàng cùng cắt tường xưởng quần áo là hợp tác nhất lâu, mà cắt tường xưởng quần áo chất lượng cũng nhất quán đều vượt qua thử thách. Tuy nói, trước kia nàng lấy hóa, bọn họ cũng sẽ để lộ cho người khác ra. Nhưng là loại chuyện này cũng không đến cái gì nhưng nhiều lời. Bởi vì từng nhà đều như vậy, này không phải cái nào người độc đáo kiểu dáng, nàng Lê Thư Hân cũng không có mua đức. Người khác chiếu nàng ánh mắt lấy hóa, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Bất quá chính thức làm đại công, vậy bất đồng. Cái này giá cả sẽ hơi chút cao một chút, nhưng là bọn họ nếu đem bọn họ kiểu dáng làm cho người khác, như vậy đã có thể vị ước. Mà ai cũng không phải cái đồng đốc, Trần Lệ Linh ở điểm này, Lê Thư Hân vẫn là tin tưởng nàng nhân phẩm. Rốt cuộc đời trước, Trân Lệ Linh lại làm tiểu 10 năm cũng không nghe nói qua nàng ở phương diện này không ăn phận. Cho nên Lê Thư Hân vẫn là tin được, đương nhiên, mặc dù là tin tưởng, hợp đồng cũng là giành mạch rõ ràng, chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện này, Lê Thư Hân tìm ở Tô Tuyết Liên bọn họ luật sở. Tô Tuyết Liên kỳ thật là có thể làm thực hảo, bất quá làm một cái thực tập sinh, nàng vẫn là cấp Lê Thư Hân giới thiệu chính mình sư huynh luật sư quan. Lê Thư Hân cũng ở thương trường thuê cửa hàng, trừ bỏ phở lặt to còn chuyên môn ở tam gia thương trường đều thuê chỗ nằm. Làm này một hàng nghiệp tân nhân, Lê Thư Hân khẳng định là muốn trước đem chính mình thẻ bài làm lên, mới có thể tiến cử triều thương đại lý. Tiến tới lại có bước tiếp theo xuất khẩu cũng hoặc là sáng lập tân nhãn hiệu. Lê Thư Hân bên này vội không được, hưng hực khí thế, nhóm đầu tiên trang phục tiểu dáng nàng cũng toàn quyền thăm dự, rốt cuộc, so với những người khác, nàng càng biết lưu hành xu thế, cho nên phương diện này nàng vẫn là làm không ít chỉ điểm. Lê Thư Hân bên này rất bận. Bất quá cùng Tô Tuyết Liên tiếp xúc cũng nhiều lên. Vốn dĩ chính là quen biết cũ, lại là lầu trên lầu dưới hàng xóm. Hiện tại Lê Thư hơn bọn họ công ty hợp đồng cũng đều sẽ tìm Tô Tuyết Liên bọn họ luật sở tới xử lý. Tuy rằng việc không tính nhiều, nhưng là tiếp xúc nhiều lên. Nhưng thật ra chậm rãi trở thành bằng hữu Đúng vậy, không phải cùng thôn, không phải hàng xóm, mà là bằng hữu Có đôi khi đi, người cùng người kết giao chính là như vậy, tuy rằng cũng sẽ bởi vì ngoại tại hoàn cảnh cùng mặt khác nguyên nhân trở thành bằng hữu Nhưng là thế nào đều không có tam quan nhất trí thăng ôn càng mau Lê Thư Hân cùng Tô Tuyết Liên chính là như vậy, bọn họ là thật sự man liều được đến. Có thể nói là tam quan nhất trí. Đừng nhìn đời trước Lê Thư Hân là gia đình bà chủ, nhưng là nàng cũng không phải ngay từ đầu liền làm gia đình bà chủ, hậu kỳ đó là bởi vì thân thể không tốt, trong xương cốt tới nói, nàng là thực hiếu thắng một người. ma Tô Tuyết Liên cũng là. Cho nên đời trước bọn họ có thể trở thành bằng hữu Mà đời này, vậy càng dễ dàng. Liền tính Tô Tuyết Liên không hiểu trang phụ, Lê Thư Hân không hiểu pháp luật, chính là trong xương cốt cá tính nhưng thật ra không sai biệt lắm. Khó được buổi chiều thanh nhàn một chút, hai người còn có thể ước hẹn cùng nhau xuống lầu uống cái buổi chiều trà, bọn họ bằng thành khoảng cách càng thành tương đối gần, lúc đầu phát triển cũng không ít thương nhân hồng công lại đây đầu tư, cho nên bên này một ít phong cách vẫn là càng tiếp cận càng thành. Như là buổi chiều trà chính là đại gia man thích, quán cà phê tiệm cơm trà cũng mang nhiều, mà bọn họ dưới lầu liền có một tiệm cà phê Lê Thư Hân nhưng thật ra không chú ý cái gì phong cách, chính là không có việc gì thời điểm xuống dưới nghỉ ngơi một chút, cảm giác cũng man nhẹ nhàng. Mà Tô Tuyết Liên làm thực tập sinh, kỳ thật cũng không tính đỉnh đỉnh bận rộn. Hai người cùng nhau ở dưới lầu uống cà phê, Lê Thư Hân cười nói, các ngươi lão bản sẽ không cảm thấy ta đem người bắt cóc đi. Tô Tuyết Liên, Ngươi muốn thật là đem ta bắt cóc, chúng ta lão bản đại khái cũng man cao hứng, cảm thấy thiếu một cái muốn nhọc lòng người. Lê Thư Hân, như thế nào sẽ, người như vậy ưu tú. Tô Tuyết Liên bật cười, nói, chỉ cần ngươi như vậy cảm thấy đi, ta học tập không tính mau Hơn nữa càng là học được nhiều, càng là phát hiện kỳ thật chính mình còn có rất nhiều không đủ. Lê Thư Hân, ngươi lễ phép sao? Ngươi một cái ở đọc nghiên cứu sinh ở ta một cái trung chuyên sinh trước mặt nói như vậy. Lê Thư Hân yên lặng che mặt, nói, ta phải thương tâm. Tô Tuyết Liên không nhịn cười lợi hại hơn, nói, ta hoàn toàn không có ý tư này, bất quá Nga Nàng nhìn Lê Thư Hân, nói. Ta phát hiện người rất nhiều động tác thực tính trẻ con A. Lê Thư Hân, ai? Cái này thật không phải Lê Thư Hân trăng nộn, kỳ thật trong nhà có tiểu hài tử chính là sẽ không tự giác như vậy. Đặc biệt là nho nhỏ tiểu hài tử, cùng tiểu bảo bảo ở chung, luôn là sẽ tương đối đồng thú một chút, thường xuyên qua lại, một ít thói quen là rất khó sửa.